Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1630 Phong Mệnh Hoàn Phía sau Vương Lâm lập tức có đầu lâu của đạo cổ biến ảng ra. Đầu lâu này lớn vô cùng, lúc xuất hiện cũng không hề mơ hồ mà giống như thực hiện ra phía sau lưng Vương Lâm. Phát ra một tiếng gầm thép kinh thiên Tiếng gầm thép này chấn động tám phương Khiến cho vương lâm lúc này dường như có được ẩn uy vô tận Vương lâm bước tới từng bước Khi tới đỉnh tháp kia hắn liền xuất ra một quyền Một quyền vung lên đầu lâu đạo cổ phía sau lưng hắn càng gầm thép kịch liệt hơn Thậm chí còn chuyển động trực tiếp lao qua thân thể vương lâm Dung hợp với một quyền của hắn hình thành một quyền có thể xung chuyển cả thiên địa. Tiếng ầm ầm kịch liệt vang vọng khắp không gian. Cơ hồ chỉ trong phút chốc, khi nắm tay vương lâm chạm vào đỉnh tháp, toàn bộ tháp chấn động kịch liệt. Thân thể vương lâm lùi lại phía sau vài bước, hai mắt ló lên hàn quang trong tiếng gầm nhẹ liền đánh ra huyền thứ hai. Những tiếng bùng bùng kinh thiên vang lên, Bảo tháp trong khi chấn động liền có những cái khe ly ti xuất hiện. Chỉ là một cái tháp mà cũng dám phong ấn vương lâm ta sao. Vương lâm hét lớn một tiếng, tay phải nắm lại, ầm ầm đánh ra huyền thứ ba. Rơi vào thân tháp. Trong tiếng chấn động vang trời, những cái khe kia bị xé toan ra, không ngừng lan ra trực tiếp huyết tán tới thân tháp. Cuối cùng âm một tiếng, bảo tháp này dưới ba quyền của vương Lâm đắt hoàn toàn sụp đổ. Vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi tràn về bốn phương tám hướng. Lúc này nếu ở bên trong sương mù trăm vạn dặm này có thể thấy rõ ràng khi bảo tháp sụp đổ, những mảnh nhỏ giống như bị gió lốc cuốn đi trong tiếng xít bén nhọn khuyết tán ra người ta cũng có thể chứng kiến được bên trong bảo tháp vừa sụp đổ trong kim quang vạn trưởng đang tỏa ra có vương lâm với mái tóc bạc trắng đang chắp tay sau lưng thong song bước ra thiên kiếp tuy mạnh nhưng vương lâm vẫn không để ý chút nào theo hắn thấy thì thiên kiếp này không thể trừng phạt hắn được trong tích tắc khi vương lâm đi ra khỏi bảo tháp vừa sụp đổ cánh thê vạn trưởng in bầu trời lại truyền ra tiếng gầm thét trầm trầm Cùng lúc đó kim quang lói lên Chỉ thấy từ trong kim quang đó có pháp bảo thứ ba bay ra Bảo vật này là một vòng tròn ánh sáng màu vàng Nó vừa mới xuất hiện liền khiến cách khe lan ra Kim quang chói mắt hơn còn có một luồng uy áp tràn ra Uy áp này vượt xa hai pháp bảo trước kia Trong nháy mắt khi truyền tới liền khiến cho sương mù tràn ngập tràn vạn trượng lại càng lan ra Đám người tư đồ nam ở bên ngoài sương mù trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng uy ác này, tâm thần đều run lên, mơ hồ có cảm giác như đối mặt với thiên uy vô thượng vậy. Nam vân tử biến sắc, thân thể theo tiền thức lùi lại phía sau mấy trăm trượng. Hắn còn như thế thì không cần nói tới những người khác. Mấy ngàn tu sĩ, bao gồm cả tư đồ nam đều lập tức lùi lại phía sau có mấy tu sĩ trong đó lui hơi chậm một chút liền bị uy ác đó ăn tới thân thể run rẩy trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt đây đây là thứ pháp bảo gì nam vân tử vừa lui lại phía sau hai mắt vừa lộ vẻ không thể tin nổi với tu vi của hắn có thể cảm nhận được uy ác này không phải là do tu sĩ truyền ra mà là khí tức của pháp bảo Bên ngoài sương mù trăm vạn rằm Duy nhất có một người không bị khí tức của pháp bảo này Ảnh hưởng chỉ có mình chiến lão dù ở một hướng khác Mái tóc bạc phơ của hắn không gió mà tung bay Hai mắt lộ ra những tia sáng kỳ dị Ánh mắt lão vẫn luôn nhìn chầm chầm vào vương lâm trong sương mù Lần đầu tiên chuyển hướng Rơi vào quần sáng màu vàng xuất hiện từ cách the Phong mệnh hoàn vật này chính là thứ trong trí nhớ của hắn, năm đó nó bị biến thành bảo vật thứ ba của thiên kiếp. Bảo vật này dù là ở tiên cương đại lục cũng có danh tiếng nhất định đáng tiếc thân thể của ta. Chiến lão phượng lắc đầu thầm than một tiếng, nhưng lập tức hai mắt hắn liền sáng ngời. Nếu vương lâm này có thể thu phục được bảo vật này thì hắn càng có thể là người thứ ba chỉ là... Muốn thu phục được bảo vật này thì hơi khó khăn Quần sáng màu vàng này truyền ra uy áp khiến Vương Lâm cũng cảm thụ được rõ ràng Hai mắt hắn lóe sáng, lần đầu tiên tỏ vẻ hứng thú Trong tích tắc khi hai mắt Vương Lâm nhìn lại Quần sáng màu vàng này đột nhiên dứng lại Uy áp đột nhiên ầm ầm tăng mạnh trở nên vô cùng cuồng bạo. Uy áp tăng mạnh lập tức khiến cho trăm vạn rằng xương mù này ầm ầm quay cuồng, khiến cho đám người mấy ngàn tu sĩ sới nổi bên ngoài lại biến sắc lùi lại phía sau một lần nữa. Cùng lúc đó, quần sáng màu vàng trong uy áp cuồng bạo tràn ra, lói lên lao thẳng tới Vương Lâm. Trong lúc lao tới, quần sáng màu vàng này bành trướng lên một cách khủng khi, hóa thành lớn tới mấy trăm trượng. Dùng một tốc độ không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt bao phủ bên ngoài thân thể vương lâm từ trên trời ráng xuống Sau khi bao phủ lấy hắn liền nhanh chóng co rút lại Hai mắt vương lâm lộ những tia sáng kỳ dị. Hắn không hề né tránh mà đứng ở đó thong rong đợi vật này co rút lại Trong thời gian ngắn quần sáng màu vàng này từ trăm trượng liền hóa thành nhỏ chỉ vài thước Hình thành một quầng sáng nhỏ trực tiếp bao phủ bốn phía vương lâm Vì sát vào da thịt hắn Giống như một phong ấm hình tròn vậy Phong ấm hình tròn này kề sát da thịt vương lâm, a mơ, mơ, ăn sâu vào Đồng thời có một luồng sóng gần vô hình truyền vào trong cơ thể hắn Xuyên qua huyết buộc trực tiếp hóa thành một vầng sáng Ở bên ngoài nguyên thần, phong ấm nguyên thần Thậm chí như vậy còn chưa hết Sau khi phong ấn nguyên thần, sóng gợn này lại truyền vào, hóa thành vô hình truyền vào trong hồn phách vương lâm, phong ấn cả hồn phách. Đây đúng là phong mệnh hoàn. Hai mắt vương lâm nhắm lại, thần sắc bình tĩnh, giống như hết thảy mọi thứ đều không tồn tại vậy, giống như không hề phát hiện ra. Nhưng trong hai mắt hắn đang nhắm lúc này lại ẩn chứa sự tính toán. Hắn đã động tâm với bảo vật này. Hắn muốn dùng lực lượng tâm thần để nghiên cứu kết cấu bảo vật này, tìm kiếm sơ hở để có thể chiếm được nó. Do đó phương pháp nhanh nhất chính là tự thân cảm thụ. Trong thiên kiếp này, hắn không muốn né tránh tùy ý để bảo vật của thiên kiếp đánh tới là muốn nghiên cứu ra phương pháp cướp bảo vật này. Loại chuyện này từ cổ chí kim cũng chỉ có một mình Vương Lâm mới có thể thông song mà làm Hắn vốn là kẻ lớn gan, lại trải qua vô số lần sinh tử khiến hắn càng nhìn thấu nhiều hơn Giờ phút này Vương Lâm nhắm hai mắt, hết thảy thiên địa đều là giả dối Lúc này tâm thần hắn đã vận chuyển tới một mức độ cực kỳ đáng sợ Đây là do bản thân Vương Lâm là cổ thần, là tu sĩ, lấy cảm ngộ năm đạo bổn nguyên, lấy kinh nghiệm nhân sinh và tu đạo hơn 2.000 năm, lấy khí tức minh mông của bậc đại nho tổng hợp lại một chỗ, hình thành sức tính toán kinh người này. Tâm thần hắn thầm tính toán cảm nhận thấy mình đã không còn thân thể, bản thân tiêu tán chỉ còn lại một quần sáng màu vàng. Quần sáng này phát ra kim quang vô tận kim quang này do hơn 10 triệu ký hiệu tạo thành Chúng nhanh chóng xoay tròn Bởi vì tốc độ quá nhanh Khiến cho quần sáng này trông như thực chất vậy Mỗi một ký hiệu đều ẩn chứa một luồng khí tức Hơn 10 triệu luồng khí tức này hoàn toàn bất đồng Nhưng tổ hợp lại cùng một chỗ lại cực kỳ hòa hợp Chúng trong lúc xoay tròn có thể phong ấm thân thể người ta Phong ấm nguyên thần cuối cùng là phong ấm hồn phách Một khi phong ấn toàn bộ chẳng khác nào nó đã phong ấn cả tánh mạng của người ta Bảo vật này cực kỳ giống với lực phong ấn của phong diệt tộc Nhưng cũng có một chút bất đồng Mọi chuyện nói thì thong thả nhưng sự thật đối với vương lâm mà nói thì chỉ trong nháy mắt suy tính Chỉ trong tích tắc này hắn đã nhìn thấy rất nhiều Bảo vật này mới chỉ là bán thành phàm Nó không biết đã bị người phương nào dùng thần thông dung nhập vào bên trong thiên kiếp Nương theo thiên kiếp khiến bảo vật này không ngừng hoàn thiện Lúc này còn cách lúc nó hoàn toàn hoàn thiện không xa Nếu để qua vạn năm nữa thì sợ là có thể hoàn thành rồi Có ý tứ Thiên kiếp ta tựa hồ đã rõ ràng một chút rồi Khóe miệng vương lâm nở nụ cười Nhưng vào lúc này tiếng gầm thét từ cánh khe vạn trượng trên bầu trời lại truyền ra ẳng rõ ràng hơn, giống như ở sát bên tại. Cùng lúc đó, một thân ảnh khổng lồ ấm ấm xuất hiện bên trong cánh khe. Thân ảnh này vừa xuất hiện trong cánh khe liền tràn ra một luồng khí tức của cổ thần. Trong tích tắc khi thân thể đó bước ra khỏi cánh khe. Lộ ra toàn bộ thân thể, Vương Lâm thấy đó đúng là một cổ thần, trên mi tâm của cổ thần này có tám tinh điểm nhanh chóng xoay tròn, thần sắc dữ tợn, nhưng hai mắt lại trống sống, giống như đã không còn thần trí. Tinh điểm trên mi tâm hắn cũng bất đồng với Vương Lâm, hơi ảm đạm hình như đã bị phong ấn Cổ thần này lao khỏi cây khe phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên, lao thẳng tới Vương Lâm đang nhắm mắt. Phía sau cổ thần này bên trong cái khe lại truyền ra tiếng suýt gào. Chỉ thấy ba cổ thần khác thân thể tới ngàn trượng đồng thời bước ra. Ba cổ thần này ra vẻ thô ráp, thân thể còn có vô số vết xẻ, giữ tằm la tới Vương Lâm. Tiếng gầm trầm trầm lại vang lên. Từ trong cái khe, sau khi bốn cổ thần bước ra không tới một nhịp thở thì có ma khí cuồn cuộn tràn ra. Ma khí này đen như mực tràn ra liền hóa thành bốn cổ ma. Bốn cổ ma này không ngờ cũng có tám ma tinh, mang theo vẻ tàn nhẫn khác máu nhanh ác cười vang theo sau cổ thần nhằm vương lâm phóng tới. Không chỉ có thế sau bốn cổ ma yêu khí kinh thiên trong trong tiếng gầm thét liền tỏa ra Trong yêu khí, bốn cổ yêu bác tinh thân thể như xương khói bốn lượn dưỡng gì hình ra Bộ dáng chúng đáng sợ vô cùng, móng tay sắc bén, màu da xanh mét khiến cho bốn cổ yêu trông lại càng khiếp hãi Bốn cổ thần, bốn cổ ma, bốn cổ yêu 12 cổ tộc bát tinh trong giờ phút này vần quanh bốn phía Vương Lâm, gầm hết ác sát tới. Càng ngày càng gần, Vương Lâm còn đang nhắm hai mắt, còn đang tính toán sơ hở của kết cấu quần sáng, tâm thần đang đặt trong vài tỷ ký hiệu, nghiên cứu rõ ràng từng cách một để khiến cho vương quang tiêu tán. Trong thời gian ngắn ngủi này, mười mấy triệu ký hiệu đã bị Vương Lâm điều khiển ba phần. Sau khi mất đi ánh sáng liền khiến cho quần sáng kia cũng hơi ảm đạm đi. Hắn tựa hồ còn chưa phát hiện ra giờ phút này bên ngoài thân thể có 12 cổ tộc mang theo sát khi trong nháy mắt đang tới gần. Người đầu tiên xuất hiện bên cạnh vương lâm chính là cổ thần bước ra trước nhất. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Obo.org Chương 1631 Viễn Cổ Tiên Vực Trên ngực cổ thần này có một vết xẻo khổng lồ giống như từ thời xa xưa đã có người suýt chém vỡ lồng ngực hắn Bát tinh cổ thần cho dù không phải là vương tộc cổ thần thì cường độ thân thể cũng cực kỳ đáng sợ Nhưng dù là vậy mà vẫn có thể bị gây nên thương thế nhường ấy, có thể tưởng tượng được sự cường đại của người ra tay năm xưa. Rống, cổ thần nọ tới cách vương lâm không tới một trăm trượng. Một trăm trượng này dù xa nhưng đối với cổ thần có thân thể ngàn trượng mà nói thì còn không đủ khoảng cách một quyền. Bát kinh cổ thần gầm thét, tay phải vung một quyền đánh thẳng tới vương lâm. Một luồng gió lúc mang theo sóng gần âm vang cuốn động xương mù bốn phía. Phía sau cổ thần này cũng xuất hiện một hình ảnh vư ảnh khổng lồ. Hình ảnh vư ảnh này cũng là một cổ thần. Chẳng qua cổ thần này mặc một bộ áo giáp, một luồng khí tức sát lục vô tận ảnh ra từ vư ảnh đó. Trên mi tâm của vư ảnh không ngờ lại có tới. chín tinh điểm Vương lâm vốn là cổ thần đúng hơn là vương tộc cổ thần. Hắn hiểu rất rõ là hế cổ thần phía sau có hư ảnh thì đều là kẻ được truyền thừa hoặc thuần phục người khác. Hư ảnh đó là một loại tượng trưng cho thân phận cổ thần bát tinh này hoặc là được truyền thừa, hoặc đã thuần phục cổ thần cửu tinh hư ảnh mặc áo giáp phía sau hắn. Vương lâm cho dù nhắm mắt nhưng hắn đều có thể thấy rõ mọi sát cơ. Lúc này một quyền của bát tinh cổ thần đánh tới tinh không run dậy Nắm tay còn cách thân thể vương lâm chưa tới 10 trưởng thì cuồng phong đã thét gào ẩm tới Lúc này vương lâm vẫn không mở hai mắt thân thể bước về phía trước nửa bước Một trưởng sơ lên va chạm với nắm tay của cổ thần nọ Một trưởng này đánh ra vương lâm cũng không dừng lại mà cất bước về phía trước Trưởng tâm hất sang bên cạnh Đôi mắt cổ thần vốn ảm đạm trong tích tắc liền lộ vẻ không thể tin nổi. Một quyền toàn lực của hắn không ngờ lại bị vương lâm nhẹ nhàng gạt ra. Sau khi gạt nắm tay của cổ thần ra, bàn tay vương lâm liền nhẹ nhàng vỗ lên thân thể hắn một cái. Âm một tiếng, cổ thần phun máu tươi thân thể bịt bịt bịt lui lại phía sau vạn trưởng trong lúc này ba cổ thần khác từ ba hướng lao thẳng tới vương lâm phung quyền đánh tới ba quyền toàn lực của cổ thần bát tinh sức mạnh đã đạt tới mức độ cực kỳ kinh khủng trong tích tắc khi ba quyền này tới gần mi tâm của vương lâm liền có thất tinh chuyển động tinh điển của vương tộc cổ thần đột nhiên xuất hiện thời gian trong tích tắc này dường như chậm lại Vương Lâm vẫn luôn nhắm hai mắt thong song bước về phía trước nửa bước, vỗ nhẹ lên nắm tay một cổ thần. Thân thể cổ thần nọ liền ấm ầm chấn động, nắm tay không khỏi phải hạ xuống, bị Vương Lâm đi tới trước người ấm một cái lên lồng ngực. Thân thể cổ thần nọ kịch chấn, khói miệng trào máu tươi thân thể bị cuốn ra xa vạn trượng. Vương Lâm xoay người, hai bàn tay vung lên bắt lấy hai nắm đấm của hai cổ thần khác cho dù hắn chỉ bắt được một phần nhỏ nhưng dường như lại nắm được hồn phách của hai cổ thần này giật mạnh một cái ra ngoài trong tiếng chấn động kinh thiên hai cổ thần kia đồng thời phun máu tươi thân thể bị nấn xa xa mọi chuyện nói thì thong thả nhưng lại diễn ra chỉ trong nháy mắt vương lâm đẩy lui bốn cổ thần quần sáng màu vàng nọ lúc này đã an đảm đi một nửa nhanh chóng tiêu tán Một khi quần sáng màu vàng này hoàn toàn biến mất thì chẳng khác nào nó đã bị vương lâm nắm giữ hoàn toàn Cổ thần mặc dù bị đánh lui vạn trượng nhưng phía sau họ còn có bốn cổ ma lộ vẻ dữ tợn và khát máu Bọn chúng nhằm về phía vương lâm, ma khí ngập trời, rất nhiều thần thông của cổ Ma biến ảo ra Những thần thông nọ kỳ dị vô cùng hoạt hóa thành pháp khí của cổ ma hoạ hình thành ma hồn gào thét thê lương vần quanh bốn cổ ma lao thẳng về phía vương lâm một chiến phủ khổng lồ hiện ra nó là pháp khí của cổ ma được một trong bốn cổ ma biến ảo ra một phủ chém về phía vương lâm hắn mặt sù đang nhắm hai mắt nhưng thần sắc lúc này đã trở nên âm lãnh Cổ thần là cùng tộc hắn có thể hơi nương tay nhưng cổ ma cổ yêu đều không phải đồng tộc. Trong nháy mắt khi chiến phủ hạ xuống thân thể vương lâm nhón lên, trưởng phải sơn lên đặt vào trên lưới phủ nhẫn một cái. Thân thể cổ ma kia run rẩy kịch liệt, lưới búa bị chấn động ầm ầm tan nát, hóa thành vô số ma khí. Sắp sửa tiêu tan thì đột nhiên sướng lại, không ngờ lao thẳng về phía mắt trái của vương lâm. Trong tích tắc, ma khí này đã bị hấp thu sạch. Đồng thời trong lúc đó, thân thể vương lâm bước về phía trước, lấy tốc độ phá không lao tới trước người cổ ma, tay phải đặt lên ngực hắn nhấn một cái, 5 ngón tay co lại túng mạnh. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Thân thể cổ ma bát tinh này ầm ầm tan nát, hóa thành vô số huyết nhục tản ra. Một cỗ ma khí nồng đậm tới cực điểm bị vương lâm lôi ra đặt vào mắt trái Cảnh tượng này không làm cho ba cổ ma còn lại dừng lại Chúng giống như đã bị mất đi thần trí Lúc này hoàn toàn hành động theo bản tính tàn nhẫn và khát máu Không để ý gì hết mà vẫn vọt tới Trong đó có một cổ ma ở phía sau vương lâm há miệng cắn mạnh một cái Đem vương lâm nuốt vào trong miệng Cùng lúc đó, hai cổ ma khác một tả một hướng tới bên cạnh vương lâm, biến ảo ra thần thông, mang theo ma khí gào thét đánh thẳng về phía hắn. Thậm chí bốn cổ yêu lúc này cũng đã áp sát. Thần sắc vương lâm bình thản, hai mắt vẫn luôn nhắm chặt quần sáng trên trán hắn lúc. Này đã hầu như ảm đạm hoàn toàn, chỉ còn một tia kim quang đang giấy rua hắn không xoay người lại mà trong nháy mắt khi cổ ma kia cắn nuốt hắn, thân thể hắn liền bước một bước lùi lại phía sau, lấy lưng trực tiếp đụng vào người cổ ma. ầm một tiếng, cổ ma nọ phát ra tiếng gào thê lương, ma khí nổ tung hình thành một cơn gió lốc. trong cơn lốc này thân thể cổ ma tan nát. Thân thể vương lâm không dừng lại chút nào trong tích tắc khi đi ra khỏi cơn lúc liền vung tay trái lên đặt vào thân thể một cổ ma, nhân quả ấm lại một lần nữa xuất hiện. Vừa hấp thụ ma khí của cổ ma thân thể vương lâm vừa nhoáng lên đến gần cổ ma cuối cùng. Đoạn đường này đầy giấy thần thông của cổ ma bị vương lâm xuyên qua như những vật trong suốt. Trong ánh mắt không thể tin nổi của cổ ma. Hắn trực tiếp đặt một trường lên trên ngực cổ ma Trong tiếng ầm ầm vang vọng thân thể cổ ma hóa thành xương mù Không kịp tiêu tán thì đã bị hút vào bàn tay vương lâm một cách dược dị Sau đó tan thành mây khói Cảnh tượng này cũng không khiến bốn cổ yêu dừng lại chút nào mà từ bốn phía gầm thét lao tới vương lâm Vương lâm không di động thân thể mà tay phải đặt lên mắt phải đang nhắm miết một cái Trong tích tắc khi hắn ngẩng đầu tia kim quang còn giấy rua kia liền tiêu tan. Do đó quang dưới trên chán hắn lúc này đã hoàn toàn không còn chút ánh sáng nào. Hai mắt vương lâm mở ra. Bên ngoài trăm vạn trượng sương mù, chiến lão vượt lộ thần sắc kích động. Hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm ở sâu trong sương mù, hai mắt càng ngày càng sáng. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn... Hắn không ngờ lại thu phục được bảo vật này Khả năng hắn là người thứ ba không phải ba phần mà là năm phần Ta ở trong phủ tìm vô số năm Bảy màu ở bên ngoài phủ cũng tìm vô số năm Mà chúng ta mãi vẫn không thể tìm được người thứ ba Không biết người thứ ba là ai Nếu có thể để ta tìm ra trước Hai mắt chiến lão dược bừng sáng Hung hăng nắm chặt tay Vương Lâm đứng ở nơi đó trong tích tắc hai mắt mở ra ở mi tâm của hắn Giọt máu màu vàng do tiên nhân bất diệt thể biến thành xuất hiện Cùng với quần sáng màu vàng lan tràn ra trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ quần sáng Quần sáng nọ liền bộc phát kim quang mạnh mẽ hơn Chẳng qua kim quang lần này là thuộc về Vương Lâm Các ngươi muốn chết Mái tóc bạc của vương lâm tung bay quần sáng màu vàng trên chán chói sáng toàn thân bạch y như tuyết. Khi nói xong lời này thì trong nháy mắt, một luồng khí tức sát lục ngập trời từ trong thân thể hắn tỏa ra. Trong khí tức sát lục này, tay phải vương lâm giơ lên điểm về phía bầu trời. Đột nhiên có một trường ấm khổng lồ màu vàng biến ảnh ra. Dịch linh ấm Vương Lâm từ sau khi mộng đạo thức tỉnh thì đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần thông này Uy lực của nó so với năm xưa cường đại hơn vô số lần Giờ phút này vừa đánh ra liền khiến tinh không chấn động Trường ấm bảo phủ vô tận tinh không đánh xuống Bốn cổ yêu thân thể đồng thời run sỉ trong tiếng kêu thảm thiết Liền trực tiếp bị trường ấm xuyên thấu cơ thể tan thành mây khói Yêu khí tràn ngập xa nhất, tề ngưng tụ vào mắt trái của vương lâm bị hấp thu toàn bộ. còn có bốn người các ngươi, thân là cổ thần tộc của ta, vốn phải chiến tử xa trường nhưng lại bị người ta xóa đi trí nhớ, trở thành con rối. sự bi ai của các người, ta là vương tộc có thể cảm thụ được. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ đau thương, nhìn bốn cổ thần ở ngoài vạn trưởng đang giúp gào lao về phía mình, tay phải sơ lên điểm về phía họ một chỉ. Lập tức xịt linh ấm vừa đánh tan xác bốn cổ yêu liền đổi hướng theo ngón tay vương. Lâm lao thẳng tới bốn cổ thần kia. Vương lâm nhắm hai mắt lại, dường như không muốn nhìn nữa. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên. Bốn cổ thần liền tan thành mây khói. Trước khi chết, khuôn mặt họ dường như lộ ra vẻ được giải thoát. Thiên kiếp đáng phải kết thúc rồi. Vương Lâm ngẩng đầu, mở hai mắt nhìn cái khe vạn trượng kia, cất bước về phía nó. Khi tới gần, hắn bước vào cái khe, trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó, đồng tử trong mắt đột nhiên to sụt lại. Chỉ thấy trong cái khe giống như thế giới năm đó hắn nhìn thấy, vô cùng vô tận trên mặt đất đứng sừng sững vô số tượng đá khổng lồ. Những tượng đá này đều là cổ thần, cổ ma, cổ yêu. Một luồng tiên khí chân chính tràn ngập nơi này, tuy không dày mà rất mỏng manh nhưng rõ ràng bất đồng với bên ngoài. Tiên khí này chính là khí tức của tiên cương đại lục. Phía dưới vương lâm trên một pho tượng cổ yêu lúc này có một người thanh niên đang đứng Người này mái tóc bạc trắng toàn thân mặc bạch y, đôi mắt lộ hàn quang, hai tay dắp sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời Ánh mắt vương lâm chính là trong tích tắc khi nhìn thấy người này mới co rụt lại Người này dù là hình dáng thần sắc, khí tức, hết thảy đều giống hắn như đúc, không thể phân biệt nổi Ngươi là ai? Hai mắt vương lâm khôi phục bình thường chậm rãi mở miệng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết Tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1632 bổn ngã kiếp Ta chính là ngươi Khóe miệng thanh niên tóc bạc nhít lên Nở một nụ cười khó hiểu Cũng nhìn về phía vương lâm Ra vẻ quyền tư Vương lâm hừ lạnh một tiếng Bước tới mấy bước Thân ảnh như lưu tinh trong nháy mắt Gào thét lao tới Không để ý tới thanh niên tóc bạc kia Mà hướng về phía đại lục Hôm cùng kia lao đi Chỉ là ngay lúc thân thể vương lâm Bước đi còn chưa được trăm trượng Thì hai mắt hắn liền ló lên Cước bộ dừng lại Nhìn về phía trước Vương Lâm giơ tay phải lên vỗ vào hư không phía trước người Một trưởng này lập tức khiến cho thiên địa trước người Vương Lâm xuất hiện sóng gợn Gợn sóng nhộn nhạo, hóa thành một tấm màn ngăn như nước Tấm màn ngăn này có tiên khí nồng đậm Làm tiêu tán một trưởng của Vương Lâm Đồng thời còn có lực phản chấn vô hình từ bốn phương tám hướng tràn vào người hắn Người không vào được Thanh niên tóc bạc dưỡng gì kia ở bên trong màn trắng, ở trên pho tượng cổ yêu nhìn vương lâm, lắc đầu mở miệng nói. Ngươi muốn biết thiên kiếp là vật gì, ngươi muốn biết bổn nguyên của thiên kiếp, vậy thì phải đánh bại ta, ngươi sẽ biết được hết thảy. Không cần kinh ngạc vì sao ta lại biết được suy nghĩ của ngươi. Bởi vì ta chính là ngươi. Thanh niên tóc bạc đứng dậy đi về phía trước. Mái tóc bạc tung bay, quần áo phất phơ tỏa ra một khí chất vô cùng phiêu giật. Từ cổ chí kim, ngươi không phải là kẻ nhị tu bước thứ ba đầu tiên nhưng lại có thể là Người thoát khỏi bồn ngã kiếp này. Ta rất chờ mong ngươi có thể thành công hay không. Thanh niên tóc bạc kia mỉm cười, nhẹ giọng nói Vừa nói chuyện thanh niên tóc bạc vừa cất bước từng bước đi tới tấm màn ngăn, bước ra khỏi đó, đứng cách vương lâm mời trường, vương tay hướng về phía vương lâm điểm một chỉ. Có gan hay không? Hai mắt vương lâm ló lên hàn quang, không nhiều lời thân thể nhoáng lên tiến về phía trước, lao thẳng tới thanh niên tóc bạc, tay phải sơ lên, năm ngón tay tạo thành trường trong nháy mắt đã tới gần thanh niên tóc bạc. Bồn ngã kiếp có chút thú vị Thần sắc thanh niên tóc bạc như thường Cũng đồng thời tiến về phía vương lâm Bàn tay phải đánh ra động tác sống hệ vương lâm Cảnh tượng này dùng gì đến cực điểm Nếu có người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi Hai người cho dù là y phục thần sắc Bộ ráng đều giống nhau như đúc thi triển cùng một loại thần thông Ở trong thiên địa minh mông này giống như hai đạo lưu tinh gào thét ác sát nhau Trong phút chốc, hai người đã tới gần Hai mắt vương lâm lói lên sát khí, hữu trưởng trực tiếp va chạm với bàn tay của thanh niên tóc bạc kia Ẩm một tiếng nổ vang lên khắp không gian tạo thành vô số tiếng vang truyền khắp tám hướng thật thành một giống như tiếng gầm thét kinh thiên, khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Âm thanh không ngừng ầm ầm chấn động, lớn sần bên tai. Trong âm thanh vang vọng này, Vương Lâm và thanh niên tóc bạc kia có động tác hoàn toàn giống nhau, trong nháy mắt khi hai bàn tay đụng vào nhau, năm ngón tay của hai người đồng thời hướng về phía trong trục một cái. Tiếng âm vang lại vang lên Một cơn gió lúc cuồng mãnh từ giữa hai người ầm ầm bộc phát ra, hình thành cuồng phong cuốn ra bốn phía cuốn bay mái tóc của hai người cuốn bay đi phục. Thậm chí tới giờ khắc này thần sắc của hai người vẫn hoàn toàn giống nhau trong âm ầm còn lộ ra sát khí. Động tác nắm lại này giống như muốn nắm quyền trong quá trình nắm lại cũng muốn rút bẩn nguyên của đối phương ra. Hết thảy mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế thì chỉ trong nháy mắt. Hai người đồng thời nắm quyền, hướng về phía sau giật mạnh một cái. Thanh niên tóc bạc kia liền phun một ngụm máu tươi thân thể bị ném mạnh về phía sau. Thất khiếu chảy máu, mắt trái biển ảnh ra ký hiệu ngọn lửa, mắt phải ẩm chứa ấm ý hình tia chớp Nhân quả sinh tử thật giả bổn nguyên cũng từ trong thất khiếu của hắn giống như bị lôi ra cuối cùng hóa thành một đám khí hỗn đồn bị vương lâm nắm trong tay Nhìn lại vương lâm hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi thần sắc và bổn nguyên chấn động trạng thái lúc này không khác gì thanh niên tóc bạc kia Từ thất khiếu của hắn lúc này cũng có bổn nguyên bị thanh niên tóc bạc kia nắm lấy Thân thể hai người bịch bịch lui lại phía sau đều đồng thời lùi lại hơn trăm trượng, không khác biệt chút nào. Vừa lui lại phía sau, hai người thậm chí ý nghĩ cũng sống hệt nhau, không ngờ đều lấy nhân quả ấm lôi bổn nguyên vừa rút từ đối phương, dung nhập vào trong cơ thể để bù lại bổn nguyên vừa bị tổn hao. Không cần nghiệm chứng thêm nữa, suy nghĩ của ngươi chính là suy nghĩ của ta. Thần thông của ngươi chính là thần thông của ta, ta chính là ngươi. Ngươi nếu muốn dùng thần thông để thử sò xét thì đối với người khác có lẽ có tác dụng nhưng đối với ta mà nói thì vô dụng. Thanh niên tóc bạc lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn vương lâm cười rượu rỉ. Ngươi nếu không tin thì ta có thể giúp ngươi tin. Hắn vừa nói thân thể vừa bước từng bước về phía trước hình ảnh như cầu vồng trăm nháy mắt lao tới Vương Lâm. Tay trái hắn giơ lên, một luồng bạch khí gào thét tràn ra. Tay phải giơ lên, hắc khí bao phủ giống như một đám sương mù màu đen cuồn cuộn. Đồng thời giơ hai tay lên, thanh niên tóc bạc trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm, son trưởng liền nhẫn về phía trước. Sinh tử ấm Một luồng khí tức sinh tử cường đại trong tích tắc này bộc phát ra từ trong cơ thể thanh niên tóc bạc. Tay trái hắn ẩn chứa sinh cơ, giống như là chứa vạn linh của thiên địa, còn tay phải ẩn chứa tử khí giống như nắm giữ tất cả duyên khởi duyên diệt trong trời đất. Trong tích tắc này tay trái đi trước ấm tới vương lâm, bạch khí gào thét lao thẳng tới vương lâm mà cắn nuốt. Bạch khí này vốn là sinh cơ. Không có chút nguy hại gì nhưng vương lâm lại rõ ràng. Sinh cơ giống xương trắng này là một bộ phận ẩn của sinh tử ấm. Một khi vào cơ thể thì tử khí liền theo sau, hình thành sinh tử ấm. Thần sắc âm trầm vương lâm hử lạnh một tiếng, cũng dơ tay trái lên. Sinh cơ tràn ngập như xương mù, hóa thành một đám bao phủ bốn phía. Trong xương mù bao phủ tay trái hắn xuyên thấu xương mù cùng với một trường chứa sinh cơ của thanh niên tóc bạc bất ngờ va chạm với nhau ầm một tiếng thân thể hai người đồng thời chấn động đều có sinh cơ tràn vào cơ thể trực tiếp làm rối loạn khí tức trong cơ thể đều phun máu tươi nhưng không lùi lại phía sau mà đồng thời sơ tay phải lên lại một lần nữa mạnh mẽ va chạm tiếng chấn động vang vọng phong vân biến sắc thiên địa ầm vang Vương lâm và thanh niên tóc bạc kia trong lúc phun máu tươi đều tự lui lại phía sau. Nhưng trong tích tắc khi lùi lại cả hai đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Sinh tử ấm, sinh tử ấm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên thân thể vương lâm rơi xuống mặt đất, không ngừng bịch bịch lùi lại phía sau. Mỗi một bước đi, mặt đất đều chấn động ruông sẩy. Liên tiếp lùi lại phía sau cả trăm bước. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, lúc này mới có thể dừng lại Bên trong cơ thể hắn vô cùng hỗn loạn Sinh tử ấm bột phát Nếu không phải hắn đã minh ngộ sinh tử thì dưới một ấm này hắn hẳn phải bị trào thương Thanh niên tóc bạc kia cũng lùi lại phía sau Thân thể đụng vào tấm màn ngăn cách sinh thấu và quay trở lại đỉnh đầu pho tượng cổ yêu Một bước này khiến pho tượng cổ yêu lập tức hiện ra vô số vết nứt Từ chỗ bàn chân thanh niên tóc bạc kia dấm vào lan ra bao phủ toàn bộ cả pho tượng Ẩm một tiếng, pho tượng liền sụp đổ Sau khi tiêu tán lực trùng kích xong, khóe miệng thanh niên tóc bạc kia tràn máu tươi Thần sắc dữ tợn nhưng lại lộ ra một nụ cười vượt vị Thế nào? Nguyên thần, sinh tử ấm Còn có tất cả thần thông của ngươi ta đều có, ngươi làm sao có thể giết ta? Ngươi lấy cái gì mà giết ta? Thanh niên tóc bạc cười cợt ngày càng rõ, cuối cùng cười sổ lên. Hai người bị tấm màn ngăn cách trở thần sắc vương lâm âm trầm, nhìn chầm chầm vào thanh niên tóc bạc trong tấm màn ngăn trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt lại, thanh niên tóc bạc lập tức biến sắc. Cũng nhắm hai mắt lại Hai người đồng thời nhắm hai mắt Chân giả đạo bắt đầu Bên trong chân giả đạo Đối với người nhắm mắt Bộ thiên địa trong tâm đều là giả dối Chỉ cần trái tim khẽ động là thật giả liền chuyển hóa khó lường Đồng thời nhắm mắt Giống như thế giới này Thiên địa này ở trong tâm thần vương lâm Và thanh niên tóc bạc toàn bộ đều không tồn tại Loại hư ảnh này không phải mơ hồ mà là bị hai người bọn hắn nhìn thấu bổn nguyên, minh ngộ tất cả. Trong thời gian ngắn, hai mắt Vương Lâm chợt mở ra. Trong tích tắc khi hai mắt hắn mở ra, thanh niên tóc bạc cũng đồng thời mở mắt. Hàn quang trong mắt hai người lóe lên. Trong chân giả đạo, mở mắt là chân, tất cả sự giả dối trong một khắc mở mắt này lại một lần nữa trở lại chân thật. Trong lúc chân thật và giả dối chuyển hóa, Vương Lâm có thể nhìn thấu hết thảy. Mở mắt trong một thời gian ngắn, hai người đồng thời nhắm mắt lại một lần nữa. Lần nhắm mắt này Vương Lâm dơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chân giả đạo Hết thảy thứ xả dối đều theo tâm ta mà biến đổi, cát bụi trở về với cát bụi, hoàn toàn tan thành mây khói. Thanh niên tóc bạc kia cũng vung tay phải lên, miệng nói ra lời nói giống hệt vương lâm. Hai người đều dùng tâm động dung nhập chân giả, làm tiêu tán hết thảy. Nếu là một người thì uy lực của thuật này cực kỳ cường đại. Nhưng hôm nay lại có hai người cùng thi triển đối kháng nhau, cho vậy trong tích, khi hai người vung tay thân thể cả hai đồng thời kịch chấn, trong tiếng ấm vang kinh thiên động địa liền đồng thời phun máu tươi thân thể bị cuốn về phía sau. Nhưng chỉ lui lại phía sau ba bước, vương lâm mạnh mẽ ngừng lại, nhịp chuyển lực lượng trong cơ thể thân thể nhoáng một cách liền lao ra, hướng về phía thanh niên tóc bắc kia lao tới. Thanh niên tóc bạc cũng hành động y hệt vương lâm đồng thời cất bước vọt đi. Hai người càng ngày càng gần, hầu như chỉ trong tích tắc đã đi tới tấm màn ngăn đang ở giữa hai người đồng thời vươn tay phải điểm vào đối phương đồng thời giống lên ba tử giống hệt nhau. Định thần thuật Một chỉ định thân theo ba tử vương lâm thốt lên theo ngón tay phải hắn điểm về phía thanh niên tóc bạc thân thể hai người đồng thời chấn động. Định thần không phải định thân. Hắn xứ lại chẳng những là thân thể mà cả nguyên thần tất cả vận chuyển trong cơ thể. Ngay cả năm tháng trôi đi trong thiên địa, sự vận chuyển đã có từ vạn cổ trong tiết tắc này cũng bị vương lâm và thanh niên tóc bạc toàn lực xứ lại. Dưới định thần thuật này thân thể hai người lập tức bất động, đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất. Trong quá trình rơi xuống trong đầu Vương Lâm âm thầm tính toán Hẳn là thế này rồi Vương Lâm làm tất cả những chuyện trước đó Trên thực tế là đã dùng tâm kiến đáo với thanh niên tóc bạc kia Chỉ là hắn không thể suy tư Theo như hắn phân tích Hắn nếu suy tư thì đối phương rất có khả năng cảm ứng được Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1633 Chảm bổn ngã Không có nội dung Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết ông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1634 Một đồng phủ Viễn cổ tiên vực Đây là nơi tồn tại ngoài giới nội và giới ngoại, viễn cổ tiên vực Nơi này cổ xưa hơn so với tứ đại tiên rất nhiều Hầu như là lúc giới nội giới ngoại còn sơ khai thì nó đã tồn tại Nơi này trong vô số ngàn năm qua đều được gọi bằng một cái tên, viễn cổ tiên vực Phong tôn từ nơi này đi ra tiên phi cũng từ đây xuất hiện Hết thảy chuyện tình thời viễn cổ đều từ nơi này mà bắt đầu Đại địa minh mung ánh mắt bởi vì không còn tấm màn ngăn cách Nên có thể nhìn rõ mọi vật Hình như trong bầu trời hôn ám kia có vô số những cơn lốc quét qua Năm tháng trôi qua thời gian vô tận Những cơn lốc này dường như đã tồn tại từ lúc ban đầu Ở trên bầu trời này không ngừng xoay chuyển Trên bầu trời hôn ám bất ngờ lại có chín mặt trời Ứng trong sương mù chỉ lộ ra hình dáng khiến cho bước chân Vương Lâm sững lại. Đó là chín mặt trời bên trong sương mù ẩm trong gió, nơi này có chín mặt trời. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Hắn trước kia đã từng nhìn thấy Tiên Cương Đại Lục, thấy trên bầu trời có chín phần mặt trời treo cao. Giờ phút này khi hắn ở nơi đây lại thấy chín phần mặt trời một lần nữa trong lòng lập tức xuất hiện một phán đoán. Ở nơi này theo ta thấy chỉ là một bộ phận của Tiên Cương Đại Lục, mặc dù không phải như vậy thì nhất định cũng sẽ có quan hệ rất sâu đậm với Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm trầm mặc yên lặng nhìn hết thảy mọi vật trong thiên địa. Tu vi hắn càng cao thì hắn lại biết được càng nhiều chuyện. Nhưng thứ này vốn ẩn giấu và bị che đậy tầng tầng lớp lớp những bức màn bí ẩn trong năm tháng. Dần dần bị hắn không ngừng xé mở Cuối cùng sẽ đụng tới bí ẩn có liên quan tới tất cả mọi chuyện của giới nội giới ngoại hiện nay Bí ẩn này có lẽ rất tàn khốc Có lẽ là kết thúc Nhưng cũng có khi chỉ là bắt đầu Hơn 2.000 năm tu đạo Vô số lần trải qua sinh tử khiến cho vương lâm ngày hôm nay đã có thể bước vào viễn cổ tiên vực Tiến vào thánh địa chí cao vô thượng trong trái tim tu sĩ Mặt đất vô cùng yên tĩnh, sừng sững đứng vô số pho tượng. Những pho tượng này giống như người sống bị hóa thạch, vẫn duy trì các động tác khi còn sống, hoặc là đứng thẳng, hoặc quỳ xuống, hoặc ngửa mặt lên trời giống giận, hoặc thần sắc dữ tợn. Những pho tượng này giống như thiên quân vạn mã ở trên mặt đất này yên lặng trải qua vô số năm tháng, trầm mặc rất lâu. Vương Lâm đứng trên không trung ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói mắt. Hai mắt hắn nhìn về phía chín mặt trời ở trên cao. Thân thể bước từng bước đi tới. Thân ảnh Vương Lâm như cầu vồng tạo nên tiếng gió xiết kinh thiên động địa. Trong tiếng xiết gào này, Vương Lâm bay thẳng về phía mặt trời thứ nhất. Trong phút chốc Vương Lâm đã tới gần mặt trời treo cao kia lúc xoáy ầm trong xương mù cạnh mặt trời ầm ầm cuốn y phục và mái tóc bạc của vương lâm bay phất phới giống như muốn thổi bay đi vậy nhưng thân thể hắn lúc này bất động như núi cao mặc cho gió lúc thổi qua mà chẳng bị ảnh hưởng chút nào diện mạo của hắn bởi mái tóc bạc che đi mơ hồ nhìn không rõ nhưng có thể thấy được ánh mắt của hắn lúc này đang bừng sáng ở trước mặt trời thứ nhất Thân thể vương lâm vô cùng nhỏ bé, chẳng khác nào một hạt bụi. Không thể so sánh được với nó. Nhưng hạt bụi này lại tỏa ra khí tức cường đại kinh thiên. Dưới khí tức này, ai dám nói hắn là hạt bụi chứ? Dưới khí tức này, ai dám tranh đua với hắn? Ngay cả mặt trời thứ nhất này cũng không đủ tư cách còn xa xa mới đủ. Vương Lâm nhìn Sương Mù cuốn động che lấp mặt trời, tay phải sơ lên vung tay áo về phía trước. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy Sương Mù đang cuồn cuộn trong nháy mắt liền bị cuốn về bốn phía, giống như lực lượng của một cái phất tay của Vương Lâm có thể so sánh với thiên quy. Sương Mù này bị cuốn đi liền khiến cho mặt trời thứ nhất liền rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Hai mắt hắn lóe lên hàn quang, tay phải vung về phía trước. Một cái vung này khiến cho ánh sáng mặt trời thứ nhất lập tức tối sầm lại, giống như bị chấn động mấy lần, sau đó không ngờ sụp đổ trước mặt vương lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng, tràn ngập trong thiên địa mênh mông này. Chỉ thấy mặt trời thứ nhất không ngừng sụp đổ, ánh sáng vô tận bên ngoài ảm đạm đi cuối cùng tiêu tán vô hình. Mặt trời này trước mặt vương lâm thu nhỏ lại, từ xa nhìn lại, nó tuy vẫn còn khổng lồ vô cùng như so với trước thì đã hoàn toàn khác biệt. Mặt trời nơi này rõ ràng là vật do thần thông pháp thuật ngưng tụ ra, bên trong nó có ẩn chứa một lực lượng thiên kiếp. Vật này chính là căn nguyên dẫn sắt thiên kiếp. Ánh mắt vương lâm ló lên, tay phải sơ lên vung lên mấy lần. Mỗi một lần vung lên mặt trời kia lại không ngừng nhỏ đi Một lát sau theo cái vung tay cuối cùng của vương lâm Mặt trời đó phát ra một tiếng ngân khẽ ầm ầm tứ phân ngũ liệt Hoàn toàn sụp đổ trước mặt vương lâm Cùng với sự sụp đổ của nó Một tia lôi đình xuất hiện trong mắt vương lâm Tia sét này có Chín màu không ngừng biến hóa Giống như bị phong ấn bên trong mặt trời này Bởi có sự tồn tại của nó mà thiên kiếp đầu tiên thường thường là thiên lôi Nhìn thấy tia xét chín màu bị phong ấm bên trong mặt trời thứ nhất Vương lâm lờ mờ thấy được lần đầu tiên mình đối mặt với thiên kiếp Năm xưa từng đạo sấm xét hủy thiên diệt địa ráng xuống Ta đã sớm hoài nghi vạn vật trong thiên địa này tuyệt đối không thể xuất hiện mà không có đạo lý Hết thảy vạn vật sinh ra đều có nhân quả Dù là thiên kiếp cũng không thể tự xuất hiện mà phải có một lực lượng kỳ gì nào đó Hoặc một tồn tại cường đại tạo ra Vương lâm thì thào tay phải sơ lên hướng về phía tia xét chín màu bị phong ấm kia chụp một cái Một chảo này của hắn khiến tia xét ấm vang Lao thẳng tới vương lâm trong phút chốc đã bị hắn nắm trong tay Tia xét trong tay hắn không ngừng vặn vẹo Giống như vĩnh viễn không bị khuất phục bởi Vương Lâm Trừ phi Vương Lâm cường đại vượt qua người đã chế tạo ra nó năm xưa Cảm nhận tia sét này Hai mắt Vương Lâm lộ vẻ do dự Ta có thể thấy thiên kiếp xuất hiện thế nào Ta cũng đã từng đoán ra Chỉ là ta rốt cuộc có muốn ấm chứng suy đoán kia hay không Một hồi lâu Hai mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán thần thức minh mông tràn ra trực tiếp tiến vào bên trong tia sét Hắn muốn nhìn xem thiên kiếp này rốt cuộc là do ai chế tạo ra Ngay khi thần thức này tiến vào trong tia sét Trong đầu vương lâm liền âm một tiếng trước mặt thấy mơ hồ một mảnh Giống như năm tháng đã nhịp chuyển lại vô số ngàn năm Chậm rãi hắn thấy được một vùng thiên địa Vùng thiên địa này ẩm chứa ánh sáng bảy màu vô tận Ánh sáng bảy màu này bao phủ mặt đất Khiến cho cả thế giới này giống như mộng ảo Thế giới này rất lớn, vô biên vô hạn Trong ánh sáng bảy màu này có một nam tử trung niên mặc đạo bào bảy màu Nam tử này thần sắc cao ngạo Hai mắt lấp lánh hữu thần trên cơ thể tỏa ra một luồng uy áp cường đại tới cực điểm Giống như hắn đứng ở nơi đó, thiên địa ở dưới chân, vạn vật phải thuần phục. Bởi vì hắn so với thiên không còn lớn hơn, dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là thiên địa lập tức sẽ sụp đổ. Bên trong thần sắc cao ngạo kia còn ẩm chứa sự lạnh lùng vô tận. Đôi môi người này không dày, thoạt nhìn rất khắc bạc, trông vô cùng thiếu ăn nghĩa. Trong tích tắc khi nhìn thấy nam tử bảy màu này, Tâm thần Vương Lâm âm vang Nam tử này là nam tử hắn nhìn thấy trên bức tượng ở cái khe chứ vật cơ hồ giống hệt nhau, hoàn toàn là một người Vương Lâm nhớ rõ năm đó khi tới thất thải giới cứu thanh thủy cũng đã gặp một người hóa thân có bảy màu Nhưng nếu so với người này thì người kia hoàn toàn không bằng, giống như là trăng sáng với vầng trăng vậy Mà dù thần sắc và hình dạng hai người có chút tương tự nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng quyết không thể nghĩ hai người đó là một. Động phủ của bốn tôn tự thành một giới, ấm chứa tạo hóa của thiên địa. Vạn vật nơi này là do ta tạo thành, cho dù có kém sâm la giới của đại cung nhưng cũng không kém nhiều. Chỉ có đáng tiếc một điểm là không có thiên đạo bên trong, không thể tiến hành diễn hóa ra năm tháng sinh không được chúng linh, không thể lấy ra hương nhân, nhưng hết thảy điều này ngày sau sẽ thay đổi. Bổn tôn sẽ cướp được thiên đạo, có thiên đạo, từ nay về sau đồng phủ của bổn tôn liền xuất hiện chúng sinh, xuất hiện năm tháng, xuất hiện tu sĩ, nếu có tu sĩ thì nhất định phải có kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất là lôi. Nam tử trung niên bảy màu kia vừa nói, tay phải vừa sơ lên vung về phía bầu trời. Lập tức, bầu trời ẩm ẩm, từng đạo sấm sét liền phá vỡ tư vô hiện ra, trực tiếp xuất hiện trong tay nam tử này. Tay phải hắn bắt quyết, chỉ trong chốc lát liền ngưng tụ hết những tia sét lại với nhau, hình thành một luồng sấm sét của thiên kiếp. Từ nay về sau, ngươi chính là sấm sét thiên giúp trông coi đồng phủ của lão phu chừng phạt chúng sinh có ý tu luyện nghịch thiên hình ảnh tiêu tán thần thức của vương lâm trở về cơ thể thân thể âm âm chấn bụng hai mắt lộ vẻ phức tạp nhìn tia sét vẫn đang giãy xua trong bàn tay ta sớm đã đoán ra vương lâm thì thào đồng phủ đồng phủ chính lão dù từng nói tới giới nội là nội phủ, hết thầy hóa ra là như thế. Chỉ là ta vẫn không muốn tin. Nếu như đám người tán linh thượng nhân trong 700 giảm thiên địa lúc trước phát hiện ra hết thầy bí mật thì chắc hắn phải phát điên mất. Động phủ, động phủ, hóa ra thế giới vương lâm ta sinh ra. Hóa ra giới nội giới ngoại chẳng qua chỉ là do một đồng phủ của đại tôn trên tiên cương đại lục biến thành, hóa ra tất cả là như vậy. Thật là buồn cười. Hóa ra tất cả chúng sinh giới nội giới ngoại đều là bởi thế mà sinh ra. Nhị tu, nhị tu. Thiên kiếp này sở dĩ trừng phạt nhị tu bởi lẽ nhị tu bản thân đã có ý nhịp thiên. Bọn họ hầu hết cuối cùng lựa chọn tìm hiểu thiên địa này là thứ gì, cho nên thiên kiếp mới trừng phạt họ. Thứ này so với 700 vạn giảm thiên địa thì cao minh hơn rất nhiều. Ta vốn phải sớm đoán được. Ta sớm đã có thể đoán được. Ta chỉ là không muốn tin tất cả chuyện này là sự thật. Vương Lâm cười điên cuồng. Hắn chỉ vào bầu trời tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiên nhịp. Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1635 Chúa Tể Vận Mệnh Đúng là một cuộc đời thú vị, đúng là một thiên đạo thú vị, đúng là một tạo hóa hay ho Nhưng dù là như vậy thì đã làm sao? Vương Lâm ta hôm nay có thể bước vào viễn cổ tiên vực. Có thể đánh tan không môn Có thể biết được thiên kiếp vì sao được sinh ra Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày Vương lâm ta cũng có thể bước ra khỏi đồng phủ này Bước vào tiên cương đại lục Đi xem thử đại tôn trên tiên cương đại lục này Mạnh tới mức nào bọn họ có cái tư cách gì Mà dám lập giới nuôi chúng sinh Có tư cách gì mà trở thành người đứng đầu của chúng sinh Khó trách chu tước đời đầu tiên lại nói Hắn chỉ có thể đưa mấy người rời khỏi nơi này, đi tới quê hương hắn. Đó là bởi vì trừ hắn ra, những người còn lại căn bản không phải là người của Tiên Cương Đại Lục, chẳng qua chỉ là tu sĩ được sinh ra trong đồng phủ mà thôi, khó trách hắn nói ở quê hương hắn có người có thể cứu sống được Lý Mộ Uyển, mà hắn thì không thể, khó trách. Khó trách tán linh thượng nhân có thể mang theo người thoát khỏi bảy trăm tầng thiên địa. Vương Lâm ngày sau cũng có thể làm được Ta muốn nhìn xem người của Tiên Cương Đại Lục này mạnh mẽ tới đâu Ta muốn xem thử khi ta ra khỏi động phủ này Khi ta tiến vào Tiên Cương Đại Lục có thể gây ra gió tanh mưa máu Có thể khiến cho các đại tôn của Tiên Cương Đại Lục Huất phục một phàm nhân sinh ra từ trong một thế giới trong động phủ như ta hay không Vương Lâm cười điên cuồng Đối với tất cả mọi chuyện ngày hôm nay hắn cũng không bất ngờ gì. Mọi thứ hắn đều đã dự đoán được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, không muốn, hoặc cũng là lừa gạt bản thân không muốn suy tư mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đã thấy tận mắt hết thảy chân tướng. Hắn là vương lâm, hắn là người nhịp tu, hắn còn muốn cứu sống lý mộ huyển, hắn vẫn muốn một mình đối mặt với tất cả. Trân tướng, cho dù là chân tướng thì đã làm sao Chỉ cần có một trái tim bất khuất Chỉ cần có chấp niệm trong người thì hắn sẽ vẫn bước tiếp Trong tiếng cười vang Vương lâm mang theo sự minh ngộ đối với chân tướng bước tới mặt trời thứ hai Bên trong mặt trời thứ hai này ẩn chứa hóa kiếp Hắn sau khi tới gần liền xuất ra một quyền Tiếng ẩm vang kinh thiên lại nổi lên mặt trời thứ hai trực tiếp tan vỡ, lộ ra hỏa diễm nam tử bảy màu ngưng tụ thành thiên kiếp bên trong. thân thể vương lâm không dừng lại bước tới gần mặt trời thứ ba. trong tiếng ầm vang, mặt trời thứ ba nổ tung. bên trong nó ẩn chứa một luồng uy ác, đó chính là thiên uy có thể trấn ác chúng sinh. Liên tục đánh tan ba mặt trời thân thể vương lâm nhoáng lên trong tiếng cười điên cuồng sơ tay phải lên vỗ vào hư không một cái, tu vi trong cơ thể chợt tràn ra hóa thành một bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh tới mặt trời thứ tư. Trong mặt trời thứ tư này có bốn thanh kiếm. Bốn thanh kiếm này tỏa ra khiến khí thế cuồn cuộn ngập trời nhưng vương lâm cũng chưa em để ý tới thứ kiếm khí này mặt trời thứ năm có ẩn chứa vô số thân ảnh hư ảo, những thân ảnh này xung hợp một nơi biến hóa khó lường. đó chính là căn nguyên của huyễn chân kiếp. trong mặt trời thứ sáu có khí tức của ba pháp bảo, ba pháp bảo này chính là mấy thứ chấn tiên tháp, phong mệnh hoàn bị vương lâm đánh tan xong khí tức của ba bảo vật lượn lờ nơi đó. Không thể phân biệt nổi thứ nào với thứ nào. Trong mặt trời thứ bảy tỏa ra hồn lực tam tộc Bên trong đó có ẩm chứa vô số linh hồn của tam tộc Nó chính là thủ đoạn điều khiển sứ giả thiên đạo. Mặt trời thứ tám, vương lâm cảm nhận được khí tức của bồn ngã kiếp. Khí tức này biến ảo nhanh chóng khiến người ta rất khó có thể phân biệt rõ ràng liên tục đánh tan tám mặt trời, khiến cho tiếng âm vang kinh thiên liên tục xuyên trì hải viễn cổ tiên vực, không ngừng truyền xa xa. Những âm thanh trầm trầm chấn động mặt đất, khiến cho những pho tượng trên mặt đất không ngừng run rẩy. Nhưng tất cả điều này không khiến Vương Lâm để ý. Ánh mắt hắn rơi vào mặt trời thứ 9. Bên trong mặt trời này ẩn chứa lực lượng của thiên kiếp mà hắn chưa bao giờ gặp. Nhưng hắn mơ hồ cảm thụ được bên trong mặt trời thứ 9 có một khí tức rất kinh đường. Trong đó có hắn, có lý Mộ uyển, có cha mẹ hắn, có vô số người trong đời này hắn đã gặp mặt. Đứng bên cạnh mặt trời thứ 9, Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Trong trầm mặc, hắn nhắm mắt đứng đó. Rất lâu sau đó, Cũng không biết năm tháng đã trôi qua bao lâu cho tới khi hắn mở mắt trong mắt đã có vẻ minh ngộ. Mặt trời thứ 9 này, thiên kiếp thứ 9 này chính là bổn nguyên của thiên kiếp, bên trong bao hàm từ cổ chí kim, cho dù là giới nội hay giới ngoại, cho dù là chúng sinh đã chết hay còn sống. Thiên kiếp thứ 9 này giống như là một quyển tổng cương, thế là người được sinh ra trong đồng phủ đều có ghi chết lại. Nhìn mặt trời thứ chín nọ Hai mắt vương lâm lộ ra hàn quang Hắn cố tình muốn phá hủy thiên kiếp Lấy tu vi của hắn thì cũng có thể làm được vài phần Nhưng hắn hiểu rõ là một khi hủy diệt thiên kiếp này Thì thiên địa sẽ lâm vào đại loạn Thiên địa này hôm nay dù sao cũng không phải là được hình thành tự nhiên Mà là do nam tử bảy màu sáng tạo ra từ động phủ Trong trầm mặc. Vương Lâm dơ tay phải lên, ư không đặt lên trên mặt trời thứ 9, thần thức chợt từ tay phải rời khỏi thân thể, hóa thành một luồng gió lúc vô hình quét ngang qua thiên địa toàn bộ tràn vào bên trong mặt trời thứ 9. Ở trong ánh mặt trời, thần thức của Vương Lâm tràn ngập, không ngừng xuyên qua, hoàn toàn tiến vào sâu bên trong mặt trời này. Trong mặt trời thứ 9 là một mảnh hỗn độn, khi thần... Phục của Vương Lâm quét ngang, hắn đã thấy được rất nhiều. Hắn thấy được vô số cuộc đời phàm nhân, thấy được cuộc đời của vô số tu sĩ, thấy được rất nhiều khuôn mặt hắn chưa bao giờ gặp. Những người này mặc y phục xa xưa, bọn họ đã tử vong từ rất lâu rồi. Mặt trời thứ 9 này bao hàm vô số Tổ năm tháng từ khi thiên địa mới hình thành cho tới ngày hôm nay. Hết thảy sinh mệnh chúng sinh, nó giống như là luân hồi, giống như là pháp tắc trong mọi việc tạo ra đủ loại tình huống không công bình và cơ duyên tạo thành hai chữ vận mệnh. Cũng có thể nói bên trong mặt trời thứ chín này bao hàm vận mệnh. Thần thức của Vương Lâm không ngừng lan ra, không biết đã trải qua bao lâu, hắn tìm thấy được luồng khí tức thuộc về vận mệnh của bản thân. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm trong hỗn độn vô biên vô hạn này vô cùng chói mắt. Nhìn luồng khí tức vận mệnh thuộc về bản thân, Vương Lâm trầm mặc nhìn một hồi lâu. Hắn hình như đã có quyết tâm, thần thức đi về phía trước tản ra bao phủ luồng khí tức vận mệnh thuộc về mình, sau khi thôn phệ liền dung nhập thần thức vào bên trong. Trong tích tắc khi luồng khí tức của hắn bị dung hợp, Thần thức của vương lâm lập tức biến hóa kịch liệt. Thân thể hắn ở bên ngoài mặt trời thứ 9 run dày chấn động. Trong lúc run dày thân thể hắn dường như trở nên đầy đủ, dường như từ nay về sau hắn có thể trở thành chúa tể vận mệnh của bản thân. Trong thiên địa này không có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi vận mệnh thuộc về vương lâm hắn nữa. Cho dù là thiên kiếp này cũng không được, cho dù là nam tử bảy màu cũng không được. Dường như giờ phút này vương lâm hắn mới chính thức viên mãn, nắm lấy vận mệnh của mình từ trong thiên địa, siêu thoát khỏi nó. Từ cổ chí kim con người ngoài theo đuổi dục vọng thì hầu như toàn bộ đều hy vọng xa là có thể nắm được vận mệnh của mình. Nhưng người có thể làm được điều này thì hầu như chưa từng có vận mệnh vô thường. Lực lượng của con người có hạn Chỉ có thể giấy rua bên trong vận mệnh Phát ra tiếng gầm thét không cam lòng Giống như con kiến hôi bên trong bàn tay của con người Tùy ý để người ta muốn giết lúc nào thì giết Không thể chạy thoát Cho tới tận khi chết đi thì cũng vẫn chết bên trong lòng bàn tay đó Thi thể cũng bị bàn tay kia đưa tới nơi cần Vĩnh viễn được nghỉ ngơi Chỉ là sự nghỉ nơi này cũng bị vận mệnh nắm trong tay. Bên trong thế tục của phàm Gian, từ xưa đã nghe đồn Diêm Vương muốn ngươi chết canh ba, không người nào có thể sống tới khi trời sáng. Trong suy nghĩ của phàm Nhân, bởi vì sự sợ hãi đối với cái chết cho nên mới có địa ngục hoàng tuyền mới có Diêm Vương âm phủ. Nhưng tất cả điều này đều không nói rõ sự sợ hãi của con người đối với vận mệnh cùng sự giấy rua của con người trong đó nhưng không thể thoát ra. Cho dù là kẻ tự cho đất làm được thì thực tế cũng chỉ là tự lừa mình. Chỉ có vương lâm trong lúc này trong giờ khắc này mới nắm được vận mệnh trở thành chúa tể vận mệnh của bản thân. Nắm được vận mệnh của bản thân nhưng vương lâm không thu hồi thần thức. Thần thức của hắn ở bên trong mặt trời thứ 9 này tiếp tục không ngừng tìm kiếm, tìm kiếm những bằng hữu mà hắn quen thuộc thân nhân, người yêu của hắn. Hắn cũng muốn lấy lại toàn bộ vận mệnh của bọn họ. Mặc dù những người này có thể đã chết nhưng Vương Lâm Tuyệt không cho phép bọn họ dù tiếp đi cũng không cách nào siêu thoát khỏi quy tắc của vận mệnh. Trong khi không ngừng tìm kiếm, hắn tìm được phụ thân hắn, tìm được mẫu thân hắn. Làm cho hắn phải rơi lệ trong linh hồn đó là vận mệnh của cha mẹ hắn Dù đã tử vong nhưng khí tức của bọn họ vẫn gắn chặt với nhau Ở bên trong nơi chứa khí tức vận mệnh Lần lượt trải qua đời đời kiếp kiếp Tình cảm cha mẹ hắn rất bình thường, rất ấm áp Đó là một tình cảm cho dù đã tử vong vẫn muốn ở cùng một chỗ Thần thức êm ác bao phủ khí tức vận mệnh của cha mẹ Vương Lâm lại tiếp tục tìm kiếm Hắn tìm ấy thập tam, tìm thấy đầu to, tìm được chu giật, tìm được thanh xương, thấy thanh lâm. Hắn tìm được cả nam vân tử, hồng sam tử, tìm thấy vương trác thấy lão thánh hoàng có ăn với hắn, thấy đổn thiên. Hắn cũng tìm được nhiều người, tìm được hải tử vương bình của mình, thấy chu như thấy vận mệnh thuộc về họ, lấy đi để từ nay về sau họ có thể sống hắn, siêu thoát. Hắn cũng tìm được Hồng Điệp, tìm được một băng mi, tìm thấy Tây Phượng Tử, tìm thấy như Hồng Nhan hắn đã gặp trong đời, còn sống hay đã chết. Còn có cả Lý Tiến Mai. Chỉ là trong khi không ngừng tìm kiếm, Vương Lâm lại không thấy Thanh Thủy, không thấy Tư Đồ Nam. Thậm chí hắn từng cố gắng tìm kiếm Thiên Vận Tử đã mất tích nhưng cuối cùng vận mệnh của ba người này giống như đã biến mất, không có chút dấu hiệu nào. Tìm không được còn có một người đối với Vương Lâm mà nói cực kỳ trọng yếu. Người này là người yêu của hắn, là người quan trọng như tính mạng của hắn. Chỉ sau cha mẹ hắn, nữ tử đó tên là Lý Mộ uyển Mặc cho Vương Lâm tìm kiếm nhưng hắn mãi vẫn không thể tìm được khí tức của vận mệnh Lý Mộ uyển Dường như khí tức này đã biến mất vậy. Nhưng theo cảm thụ của Vương Lâm, Nó biến mất không giống như đám người tư đồ nam. Vận mệnh của Thanh Thủy và tư đồ nam dường như chưa từng xuất hiện bên trong mặt trời thứ 9 này. Mà Lý Mộ uyển thì lại có dấu hiệu tồn tại, nhưng không biết kẻ nào đã sớm một bước đem đi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công Tử chuyện được chia sẻ tại website đi UDH.OZG Chương 1636 Tàn Tiên Chữa Thương Trong mặt trời thứ 10 không ngừng tìm kiếm Dù Vương Lâm đã tìm được rất nhiều người Chỉ là cuối cùng vẫn không thể tìm được khí tức vận mệnh của tư đồ Nam Thanh Thủy Hắn cũng không thể tìm được nữ nhân đối với hắn vô cùng trọng yếu Cho tới khi thần thức của hắn từ mặt trời thứ 10 trở lại thân thể Hai mắt hắn mở ra, trong mắt chợt lóe lên vẻ mê mang, khiến cho lúc này Vương Lâm phảng phất như mình ngây ngẩn trong thiên địa. "Tư Đồ Nam, Thanh Thủy vì sao không ở nơi này? Chẳng lẽ bọn họ không phải được sinh ra trong Đồng phủ này?" Vẻ mê mang trong mắt Vương Lâm càng đậm. Hắn nhớ tới thất thải sới bên trong triệu hà, khi thấy Thanh Thủy cũng gặp được đạo nhân bảy màu, thấy được ánh mắt đạo nhân nhìn Thanh Thủy. Ánh mắt kỳ dị đó cho tới ngày nay Vương Lâm vẫn còn nhớ như in. Ánh mắt đó mơ hồ có thể giải thích vì sao vận mệnh Thanh Thủy lại không có trong mặt trời thứ 9 này. Chỉ là, ta đối với tư đồ hiểu rất rõ. Tiên tư của hắn kinh người, tu phi mỗi một lần gặp lại đều bảo tăng. Chẳng lẽ hết thầy đó là bởi vì vận mệnh của hắn không có ở trong mặt trời thứ 9 này? Vương lâm trầm mặt nhìn về mặt đất phía dưới. Hắn mơ hồ như thấy đã nắm bắt được một ý niệm nào đó nhưng ý niệm này lại bị tầng tầng tạp niệm như sương mù trong đầu che phủ khiến hắn không sao có thể suy nghĩ rõ ràng được. Còn có thiên vận tử kia Người này ngay từ đầu ta đã không nắm được trong lòng hắn suy nghĩ gì Trong thiên địa này có lẽ chỉ có mình hắn mới biết Mặc dù ngày nay tu vi ta đã đạt tới không linh trung kỳ Nhưng đối với thiên vận tử vẫn có chút kiên kỳ như trước Bí mật của người này rất nhiều ẩn dấu rất sâu Khiến cho người ta sợ hãi Vương Lâm nhìn về phía mặt trời thứ 9 tỏa sáng trói trang phía trước, ánh mắt dần dần lộ ra hàn mang. Khí tức vận mệnh của Uyển nhi, tư đồ và thanh thủy bất đồng. Nơi này có dấu vết của nàng, hẳn là nàng vốn ở đây, nhưng lúc ta tìm lại không thấy. Suốt cuộc là ai đã đem khí tức vận mệnh của Uyển nhi đi? Hàn quang trong mắt vương lâm càng ngày càng đậm tới cuối cùng dường như chiếu hẳn ra ngoài Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối, hàn quang trong mắt hóa thành một vùng sát khí Nguyễn Nhi chỉ là một nữ tử bình thường Vận mệnh của nàng vốn không đáng để người ta chú ý Thế nhưng hôm nay nó lại bị lấy đi Không biết là ai nhưng vương lâm ta ở viễn cổ tiên vực này phát lời thề nhất định sẽ thu hồi được Nếu có người dám đem vận mệnh nàng thay đổi đi thì dù là lên trời xuống đất Dù là ở Tiên Cương Đại Lục thì Vương Lâm ta cũng sẽ làm giống như đối với huyết cừu của đằng xa năm xưa Huyết tẩy Tiên Cương Vậy nhịp của Vương Lâm chính là uyển Nhi Hôm nay hắn thấy khí tức vận mệnh của uyển Nhi bị lấy đi thì chẳng khác nào nỗi đau khi trái tim bị bóp nát Sự thống khổ này khiến Vương Lâm trở nên điên cuồng Một người hiểu càng nhiều, biết càng nhiều thì hắn sẽ càng thống khổ Giờ phút này Vương Lâm chính là như vậy Nếu có thể lựa chọn thì hắn sẽ chọn không biết chút gì trở thành phàm nhân mà sống tới hết đời Nhưng lúc này nếu hắn đã biết, đã hiểu rõ cả thì hắn không còn đường lui nữa Vận mệnh của Uyển Nhi nếu đã bị người ta lấy đi thì hắn phải tìm lại, khiến Uyển Nhi sống bản thân, siêu thoát khỏi vận mệnh. Như thế mới là bước đầu tiên khiến Uyển Nhi thức tỉnh. Hết thảy mọi chuyện từ sau khi nhìn thấy vận mệnh của chúng sinh trong mặt trời thứ 9 vương lâm mới hiểu ra. Ngày hôm nay hắn mong muốn làm lý mộ Uyển sống lại, khiến nàng thức tỉnh. Sát cơ cuồn cuồn trong mắt vương lâm dần dần bị ẩn đi Thần sắc hắn lúc này âm trầm, nhìn mặt trời thứ chín một cái, xoay người bước từng bước về phía mặt đất Trên mặt đất có vô số pho tượng tam tộc đang đứng, gió lạnh gào thét, cuốn tung bụi đất cuồn cuộn phủ cả bầu trời Đưa mắt nhìn lại Mặt đất không có bất cứ sinh linh gì Chỉ có những pho tượng đứng đó Trên mặt đất đầy những hố sâu và khe rãnh Những cái khe kia giống như là Từ một trận đại chiến từ cổ đại lưu lại Những cái hố lớn cũng vậy Những cái hố này còn chứa vết nước mưa qua bao năm tháng Gió gào thét Chỉ có thể mang đi bụi đất trên mặt đất Không thể thổi tan khí tức mà đủ loại thần thông Năm xưa lưu lại trong thiên địa Thân thể rơi lên một pho tượng cổ thần, vương lâm đứng đó, mái tóc tung bay y sam màu trắng bay phần phật, nghe tiếng gió nước nở bên tai. Hai mắt vương lâm từ từ bình tĩnh lại, hồi lâu mới quý đầu nhìn thoáng qua pho tượng dưới chân. Pho tượng cổ thần này dù đã tử vong nhưng lại có một luồng lực lượng kỳ dị tồn tại. Chính vì luồng lực lượng này khiến cho pho tượng này tùy thời có thể tỉnh lại trở thành con rối trở thành sứ giả của thiên đạo Tam tộc cổ lại trở thành thị vệ của nồng phủ này Thật đáng buồn đáng hận Vương lâm vừa lắc đầu chân phải vừa hạ xuống điểm lên pho tượng một cái thân thể này lên Trong nháy mắt này trong pho tượng truyền ra tiếng ầm ầm Chỉ thấy từng cái khe ở nơi vương lâm điểm chân xuất hiện, lan nhanh về bốn phía trong nháy mắt đã tràn ngập cả pho tượng. Trong tiếng chấn động kịch liệt, pho tượng liền sụp đổ, vỡ tan thành vô số đá vụn, rơi khắp nơi. Cát bụi trở lại thành cát bụi. Năm đó nếu đã chết trận thì không nên giữ lại tâm tư muốn sống lay lắc. Người tộc ta chết trên chiến trường là tốt nhất. Vương lâm vung tay áo tiến về phía trước. Thế là nơi hắn đi qua thì dù là tượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu đều trong khi hắn vung tay mà ầm ầm sụt đổ. Hôm nay ta không hủy các ngươi, đợi ngày sau các ngươi thức tỉnh thì lại làm loạn thế gian trở thành con rối. Vương lâm than nhẹ, tay phải dơ lên vỗ về phía trước, ầm một tiếng. Một pho tượng liền vỡ tan trở thành những mảnh nhỏ bị cuốn bay tứ tán. Những pho tượng của tan tộc cổ tan nát, những luồng khí tức cổ thần cổ yêu cổ ma từ những pho tượng này truyền ra, hóa thành những sợi to như xương khói phiêu tán trong thiên địa, hình thành một đám hư ảnh mờ ảo. Hư ảnh này mang hình dạng của đám người này khi còn sống trên hư ảnh có thể thấy được thương thế của bọn họ. Giờ phút này tam tộc cổ biến ảnh ra thần sắc mê man nhưng rất nhanh đã hiểu rõ hết thảy khổ sở hướng về phía vương lâm vái một cái thân ảnh vặn vẽo hóa thành làn khói chuyển động về phía vương lâm, dung hợp với hắn. Vương lâm tiến về phía trước cả đoạn đường hắn đi qua tất cả các pho tượng đều sụp đổ tiếng ầm ầm lan tỏa. Những vư ảnh hiện ra đều ôm quyền vái hắn, giống như được giải thoát. Cảnh tượng này khiến người ta thấy mà giật mình Đồng thời cũng cảm nhận được một sự bi ai từ thân ảnh đám người đó Vương Lâm không mở miệng nói chuyện trầm mặt đi về phía trước Tiếng ầm ầm làm bạn với hắn Những hư ảnh ở phía xa vẫy theo đưa tiến Cùng với vô số khí tức của tam tộc xung nhập vào kinh điểm trên mi tâm hắn Mắt cháy, mắt phải hắn Mặt đất rộng lớn vô ngần trong tiếng ầm ầm khi những pho tượng sụp đổ, gió bắc thổi đi bi ai, không ngừng cuộn xoáy tiếng gió gào giống như những người bạn đang nói kể chuyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, phía trước vương lâm xuất hiện một pho tượng cao tới mấy ngàn trượng. Trên mi tâm pho tượng này có chín tinh điểm. Cho dù chín tinh điểm này có hơi mơ hồ nhưng đã thành hình sáng. Phò tượng này không ngờ đã đạt tới sát cổ tinh. Hắn đứng ở nơi đó, tay phải sơ lên nắm quyền, nắm tay mới đưa ra được một nửa thần sắc ẩm chứa vẻ thống khổ và không cam tâm bị một luồng lực lượng gông cùng thân thể cuối cùng trở thành một pho tượng đá. Trên người hắn mặc một bộ áo giáp đơn giản. Chỉ là bộ áo giáp đó cũng đã trở thành một bộ phận của pho tượng. Đây là cổ thần nhiều kinh điểm nhất mà Vương Lâm gặp trên đường Đứng trước mặt pho tượng này Vương Lâm giống như mơ hồ có thể cảm nhận được uy lực kinh thiên của cổ thần này năm đó Vung nắm tay có thể ầm ầm phá tan thiên địa Giết chết vô số tu sĩ Hai mắt mở to lộ vẻ không cam lòng Chỉ cần nhìn vào cũng có thể nghe thấy tiếng gầm thét sận dữ từ vạn cổ bên trong pho tượng Đứng trước mặt pho tượng này, vương lâm trầm mặt nửa ngày, ôm quyền vái một cái, sau đó tay phải bỗng nhiên hướng về phía pho tượng vô thanh vô tức vỗ một cái. Trên thân pho tượng lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt đó sang rắc lan khắp pho tượng cuối cùng phủ khắp toàn thân pho tượng. Trong tiếng ầm ầm thân thể pho tượng bắt đầu sụp đổ trong phạm vi lớn nhưng trong nháy mắt khi nó sụp đổ chín tinh điểm trên mi tâm của pho tượng ở trung tâm của hình tròn đột nhiên lại có một dòng xoáy cấp tốc chuyển động nó chuyển động khiến cho mi tâm của pho tượng giống như bị hóa tan tiếng rít cao hút kinh thiên từ bên trong dòng xoáy truyền ra hai mắt vương lâm sững lại Trên thực tế trong tích tắc ngay khi dòng xoáy này xuất hiện thì hắn đã phát hiện ra ánh mắt nhìn tới đó. Chỉ thấy một cánh tay gầy gò mang theo vô số chất nhầy từ bên trong dòng chảy ở bi tâm của pho tượng thò ra. Một luồng khí tức âm trầm trào ra tỏa khắp tám phương. Khí tức này đều từ cánh tay phải khô héo này tràn ra. Nó giống như đại biểu của sự tử vong ẩm chứa uy nghiêm vô thượng lại có những tia sáng từ trên cánh tay mơ hồ lóe lên. Tiếng xít gào càng thêm kịch liệt. Cánh tay khô héo đó hướng về bên cạnh hung hăng túm một cái, giống như muốn thoát ra khỏi vòng xoáy. Tiếng gào thét kia càng trở nên rõ ràng, gần như chỉ trong chốc lát đã trở nên kim thiên động địa dám kinh động giấc ngủ say của ta Hủy diệt thân thể chữa thương của ta đát phạm phải tử tội cho dù ngươi từ nơi nào tới thì đều phải chết Ở đây chẳng những ngươi phải chết mà cả bộ tộc của ngươi cũng phải bị trôn cùng Ngươi hủy diệt thân thể đó thì ngươi sẽ trở thành vô thể cho ta Ngươi Lắm lời Không đợi cho giọng nói kia rút lời Vương Lâm đã cắt ngang Hắn cất bước tiến về phía trước Tay phải dơ lên như tia chớp chụp lấy cánh tay khô héo đó, hàn quang trong mắt ló lên, giật mạnh một cái. ngươi khó khăn như vậy, ta sẽ giúp ngươi đi ra, lăn ra đây cho ta. Vương lâm gầm nhẹ một tiếng, lực lượng mạnh mẽ ầm ầm lôi kéo. Pho tượng ầm một tiếng liền hoàn toàn sụp đổ, một thân thể khô gầy bị vương lâm lôi ra, hướng về mặt đất hung hăng ném xuống. Bụi đất tuồn tuồn bốc lên. Mặt đất liền bị đánh thành một cái hố to. Thân thể vương lâm nhảy xuống, lao thẳng tới đáy hố. Có người sống là tốt rồi. Mặc kể ngươi là tiên hay tu sĩ, vương lâm ta muốn trí nhớ của ngươi. Tiên nhị tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ơu đi chuyện chấm o sờ g Chương 1637 đỉnh không thuật Tiếng ầm ầm vang vọng không gian Thân ảnh vương lâm hóa thành một tia chớp lao thẳng xuống hố sâu Trong nháy mắt thân ảnh hắn đã tới gần Lúc này trong hố sâu truyền ra một tiếng gầm thét phẫn nộ tới cực điểm Đồng thời với âm thanh này xuất hiện Một đạo kim quang vạn trượng bùng lên Màu sắc kim mang này tuy mờ nhạt, có vẻ không tinh thuần nhưng lúc này từ trong hố sâu bộc phát ra truyền tới một luồng lực sung kích kinh thiên. Dường như dưới hố sâu đó có một cơn lốc đang tung hoành thổi tung toàn bộ đất đá bên trong đó. Lúc Vương Lâm tới gần cũng là lúc ánh sáng màu vàng nhạt bộc phát, cùng phong gào thét cuốn mái tóc dài và y phục của Vương Lâm. Giống như muốn thổi bay tất cả thân thể và thần thức của hắn Ngươi có dũng khí ra tay với ta Dám mạo phạm tiên quý Ngươi phải chết Tiếng xít gào phẫn nộ vang lên trong hỗn loạn Trong ánh sáng màu vàng Một thân ảnh gầy gò từ bên trong hố sâu lao ra Thân ảnh đó mơ hồ Chỉ có thể thấy một đám ánh sáng màu vàng chói mắt Vương lâm hừ lạnh một tiếng Tu vi hắn đánh tan không môn, đạp tan thiên kiếp, lúc này đã là cảnh giới không linh trung kỳ, cho dù là gặp phải tiên nhân thì những kẻ đầu đường xó chợ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trong tích tắc khi thân ảnh cầy gò kia lao ra thân thể vương lâm bước từng bước về phía trước, tay phải sơ lên, rất tùy ý hướng về phía trước chụp một cái. Một đòn này khiến cho thiên địa biến sắc. Hình như có vô số quy tắc trong nháy mắt này bị một trào của Vương Lâm vặn xoắn khiến cho tất cả quy tắc trong thiên địa liền mất đi quý tích vận chuyển, phải tuân theo thần ý của Vương Lâm. Thân ảnh gầy gò kia muốn giấy rua nhưng mặt hắn có phản kháng như thế nào cũng không có chút tác dụng cuối cùng hoàng sợ thét lên chói tai. Thân ảnh đó bị Vương Lâm khóa chặt trong hư không. Hắn hung hăng vuốt một cách khiến toàn thân kẻ này ầm vang, giống như sắp sửa rụt đổ nhưng cuối cùng cũng chỉ phun ra xương mù máu chứ không tan nát. Vương Lâm kêu khẽ một tiếng. Thân ảnh gầy gò này hắn thấy là một lão già, tướng mạo bình thường, không có chỗ nào thần kỳ. Nếu nói là có chỉ là thân thể hắn ẩm chứa huyết mạch tiên nhân hỗn tạp mà thôi. Mà bộ dáng hắn cực kỳ suy yếu, nhưng sự cứng cỏi của thân thể lại khiến cho vương lâm hơi ngạc nhiên. Ngươi là tu sĩ của giới này, không ngờ lại dám đồng thủ với tiên nhân. Ngươi còn không buông bổn tiên ra, chớ cho là ngươi có tu vi cao thâm là muốn làm gì thì làm. Bổn tiên nếu năm đó không bị trọng thương thì đã giết ngươi từ lâu rồi. Lão già gầy gò này quát lên chói tay, vẻ mặt tràn ngập thần sắc cao ngạo Hiển nhiên người này trong những năm tháng trước cũng đã từng quát tháo khiển trách tu sĩ hạ giới như vậy Thần sắc vương lâm bình thản, nhưng sau khi nghe thấy những lời này của lão già thì hai mắt lóe lên hàn quang Hắn nhìn lão già một cái song, tay phải dơ lên bầu trời phất một cái Tay phải bắt quyết hướng về phái lão già đánh một trường Dưới một trường này, thiên địa âm vang, phong vân biến sắc. Chỉ thấy một trường ấn không lồ từ bàn tay Vương Lâm biến ảo xa, hấp thu lực lượng của thiên địa, hóa thành vô cùng to lớn, kinh thiên động địa từ mặt đất ầm ầm hướng lên bầu trời. Nhìn cảnh tượng này giống như nó muốn hủy diệt bầu trời, muốn đánh cho bầu trời phải thủng một lỗ vậy. Sắc mặt lão già khô gầy đại biến, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, trong tiếng kêu thảm thiết liền lẽ tránh nhưng hầu như ngay lập tức trường ấm kia đã ầm ầm tới gần, xuyên thẳng qua thân thể hắn. Lão già phun máu tươi thân thể vang lên tiếng bùng bùng, tay trái xuân lên liền trở thành máu thịt bay tung tói. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, giờ phút này trong trí nhớ vẫn không chút đầu mối nào. Hắn chỉ nhớ là mình trong trận đại chiến ở nơi này bị trọng thương liền lựa chọn tiến vào bên trong một pho tượng cổ thần bát tinh để mượn lực lượng chữa thương. Đến này thương thế qua vô số năm đã chuyển biến tốt đẹp, vừa rồi lại phát hiện ra phôi thể bị mình lựa chọn ý sinh chữa thương bị người ta hủy diệt trong cơn phẫn nộ liền thức tỉnh. Vừa nhìn một cách liền nhận ra vương lâm không phải là tiên nhân mà chỉ là một con kiến hôi sinh ra trong thế giới ở động phủ này. Đối với người như vậy hắn thân là một trong trăm hộ vệ của tiên tôn có thể tùy ý xử trí, hơi không thuận mắt là có thể giết cho hạ giận. Đúng là bởi vì ý niệm thân căn cố đế này trong đầu nên trong lúc phẫn nộ hắn lựa chọn như trước khi ngủ say, giết người này cho hạ giận. Chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay thì đối phương đã dùng một loại thần thông tỏa ra uy áp khiến hắn chấn động tâm thần đem hắn ném thẳng xuống đất. Một cú ngã này khiến lão già đau đớn không thôi. Nhưng hắn lại không tỉnh táo lại mà càng thêm phẫn nộ. Cho tới khi bị vương lâm túm lấy... Một trưởng đánh tan cánh tay trái thì hắn mới sợ hãi, mới thanh tỉnh trở lại, lúc này mới phát hiện ra người trước mặt này có chút cân giống với những con kiến hôi hạ giới cứ thấy tiên nhân là quỳ lại trong trí nhớ của hắn. Nghị tu, ngươi là nghị tu ở hạ giới. Giọng nói lão già mang theo vẻ không thể tin nổi, thân thể run lên nhanh chóng lùi lại phía sau. Thần sắc vương lâm bình thản, tay áo vung lên. Hướng về phía trước bước tới tiếp xuất hiện phía sau lão già gầy gò này, tay phải dơ lên chụp lấy hắn. ầm một tiếng, lão già kêu thảm thiết, phun máu tươi, lại tiếp tục bị trọng thương thân thể lào đảo sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn ngập vẻ sợ hãi kinh thiên. Không có khả năng. Năm đó người thiết chí thiên kiếp chính là để đề phòng có nghịch tu xuất hiện. Có thiên kiếp thì thế gian này không có khả năng có nhịp tu bước vào bước thứ ba tuyệt đối không thể có khả năng này. Đừng nói là chủ nhân của nơi này, cho dù là vô số đồng phủ trên tiên cương đại lục cũng chưa bao giờ nghe nói mấy con kiến hôi hạ giới lại có nhịp tu tu thành bước thứ ba. Lão già lau máu tươi trong tiếng cười thảm liền xoay phắt người, hai mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn là tiên nhân, hiển nhiên là có thủ đoạn bảo vệ tính mạng trong khi tuyệt vọng. Mà hắn đã là người trải qua trận đại chiến năm đó, có thể sống sót trong trận chiến tranh cũng không có người yếu. Hai tay bắt quyết, lão già cắn lưới phơn một ngụm máu tươi tỏa ra kim quang. Nhưng ngay khi hắn phun ra một ngụm máu tươi này, hai mắt vương lâm liền lóe sáng, tay phải giơ lên không chút hoang mang cực kỳ thong rong hướng về phía lão già điểm một chỉ. Định, toàn thân lão già chấn động, ngụm máu tươi vừa phun ra khỏi miệng liền hoàn toàn bị giữ lại trong không trung Kể cả thân thể hắn trong nháy mắt này cũng mất đi toàn bộ khả năng chuyển động, thậm chí cả năm tháng và mọi thứ chuyển động trong thiên địa này trong tích tắc đó toàn bộ đều ngừng lại. Nhưng lão già này dù sao cũng là tiên nhân, trong nháy mắt bị đỉnh thân thì trong đầu hắn liền như có một tia chớp lóe sáng, tạo nên một chấn động ngập trời truyền ra từ linh hồn. Đỉnh không thuật, đây là đại thần thông của tiên tôn đại nhân, đỉnh không thuật, hắn làm sao lại có thể học được thuật này? Hắn làm sao học được? Thuật này là ai truyền cho hắn? Suy nghĩ của hắn bị ngưng trệ lại trong đỉnh thân thuật. Thần sắc vương lâm bình thản đi tới trước mặt lão già, nhìn vẻ mặt hoàng sợ còn đọng lại, dơ lên đặt trên thiên linh của hắn. Để ta xem năm đó ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1638 phong ấm hiện Tay phải vương lâm hạ xuống Dùng tu vi minh mông ngưng tụ thần thức giống như hồng thủy trực tiếp tràn vào thiên linh của lão già gầy gò này Hóa thành một tiếng gầm vô thanh cuốn thần thức và toàn bộ huyết nhục xương cốt trong cơ thể lão già Thân thể lão già lập tức có tiếng bùng bùng truyền ra thần sắc vặn vẹo Giống như phải thừa nhận một nỗi thống khổ không thể tưởng tượng Trong sự thống khổ này, thất khiếu lão ta chảy máu, thân thể trong đỉnh thần thuật run dậy kịch liệt. Gần như chỉ trong chốc lát, đỉnh thần thuật trên thân thể lão già hơi tiêu tán, khiến cho sự thống khổ của lão ta hóa thành một tiếng kêu thảm thiết. Hắn muốn giấy thoát khỏi nắm tay của vương lâm nhưng mặc cho hắn giấy rua, tay phải vương lâm vẫn vững như núi, giữ chặt thiên linh của lão ta khiến cho hắn căn bản không có chút cơ hội đào tẩu. Tiếng kêu thảm thiết kia vẫn vang lên. Toàn thân lão già đổ mồ hôi như mưa, hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng, bộ mặt trắng bệch. "Ngươi phạm tội giết tiên, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta là sĩ tiên dưới chư tiên tôn đại nhân. Ta có quyết mạch tiên nhân. Ngươi hôm nay giết ta, ngày sau chắc chắn sẽ gặp kiếp nạn." Nói nhảm không ít Thần sắc vương lâm bình tĩnh, tay phải hung hăng chụp một cái. Thần thức lại một lần nữa mênh mông tràn vào cơ thể lão già, ngưng tụ trong thức hải của hắn, muốn thu lấy toàn bộ trí nhớ của hắn. Ngay lúc thần thức của vương lâm tiến vào trong trí nhớ của lão già khu gầy này, ở sâu trong giới này, nơi trung tâm của mặt đất tràn ngập các pho tượng, có bốn pho tượng tam tộc cổ khổ khổng lồ đang đứng thẳng. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, dường như từ thời xa xưa đã vậy. Giờ phút này một giọng nói khàn khàn từ bên trong một pho tượng vọng ra. chu tước, tu vi kẻ hậu rượi này của ngươi cũng không hiếu, chỉ là không biết lượng sức mình, không ngờ lại muốn tìm kiếm trí nhớ của sĩ tiên. Sĩ tiên cho dù không có huyết mạch tiên nhân đập bằng chúng ta nhưng làm sao có thể chỉ dựa vào một hậu rượi như con kiến hôi này mà tìm kiếm chứ. Giọng nói kia vang lên mang theo vẻ trào phúng Hắn đổ thiên kiếp thứ ba tới Cũng từ trong mặt trời thứ chín Rút ra vận mệnh của mình Loại chuyện này đúng là khó tin Nhưng hắn làm được rồi Bạch hổ ngươi nếu trào phúng như thế Đổi lại là ngươi Ngươi thân là tu sĩ hạ giới Có làm được điều này không? Một tiếng hừ lạnh vang lên Từ bên trong một pho tượng khác Một giọng nói tan thương truyền ra Nếu đổi lại là ta nhất định không làm được Nhưng phong ấm trong trí nhớ của tiên nhân chúng ta Chỉ có những môn nhân hạch tâm của thất đạo tôn chúng ta mới có Chỉ một con kiến hôi nho nhỏ có phúc khí này mà có thể đánh chết sĩ tiên vốn Chẳng thương đắc hôi phục cũng khiến ta bất ngờ Nhưng ta kết luận rằng nếu hắn thử phá vỡ phong ấm của tiên tôn Thì hắn đúng là đi tìm đường chết Tiếng nói chào phúng lúc trước sờ cười rộ lên Được rồi Cần gì phải cãi nhau với người khác Người hậu rộ này của ngươi biết thực là không biết lượng sức một chút Nếu hắn chết dưới phong ấm của tiên tôn Đối với kế hoạch của ngươi có ảnh hưởng gì đến không Bên trong pho tượng lại truyền ra giọng nói của người thứ ba Hắn vốn không phải là người trong kế hoạch của ta Nhưng hắn lại là người đầu tiên có thể đến được nơi này cũng khiến ta vô cùng bất ngờ. Trầm mặt hồi lâu, giọng nói của Chu tức sâu chính vang lên. Người này bất phàm là tu sĩ nhịp tu bước thứ ba đầu tiên ta gặp trong đời. Đáng tiếc hắn là tu sĩ hạ giới. Nếu hắn là người của tiên cương đại lục thì người này chắc chắn sẽ thành danh, nhưng hắn không nên lục xoát tiên hồn phong ấm của tiên tôn chúng ta liên thủ cũng không cách nào phá nổi. Hắn không tới nửa mến hương sợ là sẽ tử vong. Đáng tiếc, đáng tiếc thật. Bên trong pho tượng cuối cùng truyền ra giọng nói của người thứ tư, tiếng nói mang theo vẻ nuối tiếc. Giọng nói của bốn người từ từ tiêu tán, lại một lần nữa im lặng. Cho dù là Chu Tức thì trong lòng cũng thầm than. Hắn biết Vương Lâm biết đối phương, hắn cũng nhận định rằng Vương Lâm không thể phá vỡ phong ấm của tiên tôn. Trong thức hải của lão già thu gầy kia, thần thức đã tự thành một giới bên trong bị phong tỏa chu đáo, hình thành một vùng sương mù nồng đậm, ngăn cản thần thức Vương Lâm tiến vào dò xét. Loại tình huống này Vương Lâm cũng không phải mới gặp lần đầu tiên. Năm đó không hắn tìm tòi trí nhớ của ngân y nữ tử cũng đã từng gặp chuyện tương tự Ở trong thức hải của nữ tử đó bên trong sương mù phong tỏa xuất hiện pho tượng của người bảy màu Hôm nay trong thức hải của lão già khô gầy này Vương Lâm lại một lần nữa thấy được sương mù nồng đậm Thần thức của hắn hơi xứng lại một chút Lập tức ngưng tụ lại một nơi Ở bên ngoài thức hải của lão già này, cùng với thần thức ngưng tụ thân ảnh vương lâm biến ảo ra. Cảnh tượng này rất phi thường. Ở bên trong thiên địa mênh mang của viễn cổ tiên vực, vương lâm nhắm hai mắt, tay phải đặt lên thiên linh của lão già đang run rẩy kêu gào thảm thiết, không ngừng chảy xu. Nhưng bên trong thức hải, thần thức của vương lâm ngưng tụ hóa thành nguyên thần xuất hiện bên ngoài đám sương mù bề ngoài giống hệt thân thể Nguyên thần của Vương Lâm cũng mặc bạch y, mái tóc bạc trắng Hắn đứng ở nơi đó nhìn đám sương mù cuồn cuộn bên trong ẩn chứa một luồng uy ác không thể nói rõ Dường như phong ấm này có thể ngăn chặn tất cả thuật xoát hồn Ngân y nữ tử có phong ấm này, lão già này cũng có Thú vị Xem ra hết là thủ hạ của tiên tôn thì đều như vậy. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, đôi mắt dần dần bừng lên. Năm đó tu vi của hắn không đủ đành phải bỏ cuộc, lùi bước bên ngoài thức hào của ngân y nữ tử. Ngoại trừ nguyên nhân tu vi ra thì còn có một nguyên nhân nữa là nếu hắn mạnh mẽ phá phong ấm thì dù có được hay không cũng sẽ tạo thành thương tổn rất lớn cho ngân y nữ tử. Nhưng lúc này đối với lão già cô gầy này, Vương Lâm sẽ không có chút ái náy gì cả Lão già này tuy không có cừu hận với hắn tội không đáng chết Nếu không gặp phải Vương Lâm vừa mới biết tất cả giới nội giới ngoại chỉ là một tòa đồng phủ thì Vương Lâm cũng sẽ không giết hắn Nhưng lúc này Vương Lâm đã hiểu rõ hết thầy đối với đồng phủ của tiên tôn và những tiên nhân dưới chứng hắn Vương Lâm có một sự thống hận khó có thể nói ra. Nhất là khí tức của Lý Mộ Uyển biến mất lại càng khiến Vương Lâm hận. Nỗi hận này đã đạt tới đỉnh điểm. Trong tiếng hừ lạnh ở bên trong thức hải của lão già, Vương Lâm cất bước hướng về phía sương mù, thân ảnh như lưu tinh trong tiếng ấm vang kinh thiên liền tới gần trong nháy mắt. Sơ tay phải lên vung mạnh về phía trước. Chỉ thấy một cơn cuồng phong đột nhiên hiện ra, hóa thành gió lúc ầm ầm lao thẳng tới sương mù. Nó cuốn tung sương mù, hướng về bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, sương mù trước người Vương Lâm bị cuốn đi tạo thành một lỗ hổng. Khi lỗ hổng này vừa hình thành, Vương Lâm liền tất bước đi vào, thân ảnh biến mất trong sương mù. Trong sương mù, Vương Lâm nhanh chóng đi về phía trước. Cả đoạn đường sương mù tự động tách ra, dường như hình thành một thông đạo Vương lâm càng đi càng vào sâu trong sương mù Ngay trong tích tắc khi hắn bước vào chỗ sâu trong sương mù Đột nhiên sương mù ở phía trước liền ló lên ánh sáng bảy màu Ánh sáng bảy màu này trong sương mù đen dịp cực kỳ chói mắt khiến vương lâm phải nheo mắt lại Ánh mắt hắn nhìn lại chỉ thấy sâu bên trong đám sương mù này ở trong làn ánh sáng bảy màu có một nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân. Nam tử trung niên này nhắm hai mắt khoanh chân ngồi toàn thân tỏa ra ánh sáng bảy màu. Hắn ngồi nơi đó tỏa ra một luồng ủi ác ngập trời khiến cho vạn linh trước mặt hắn tâm thần phải run rẩy, không dám bước tới nửa bước. Nam tử bảy màu này không phải là người mà Vương Lâm gặp ở trong thất thải dưới tại Tiểu Hà mà là chân thân của pho tượng bảy màu trong thê chư vật của hắn. Đây là lần thứ hao Vương Lâm nhìn thấy đối phương. Hắn trầm mặt trong chốc lát, ánh mắt lộ hàn quang, thân thể bước về phía trước, không cần nghĩ ngợi gì liền sơ tay phải lên bắt quyết thức hài của lão già này liền ầm ầm quay cuồng, chỉ thấy một trưởng ấm khổng lồ bất ngờ xuất hiện tại trước người vương lâm. một trưởng này trục tới, trưởng ấm ầm ầm trực tiếp xuyên thấu qua xương bù lao thẳng tới nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân kia. nam tử này chính là một đạo phong ấm, một đạo phong ấm ngăn cản tất cả mọi người tra xét tiên nhân dưới chứng hắn. Trường ấm khổng lồ ấm vang đánh xuống trong nháy mắt đã tới gần nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân kia ầm ầm xuyên thấu qua cơ thể hắn. Nhưng trong tích tắc khi xuyên qua, trường ấm vô thanh vô tức sụp đổ. Cảnh tượng này vô cùng dụng dị, thậm chí nếu nhìn kỹ thì có thể thấy trường ấm căn bản hoàn toàn không đụng được tới đối phương mà ở bên ngoài cơ thể đối phương ba tức đã sụp đổ. Hai mắt Vương Lâm sững lại, trong nháy mắt khi trường ấm sụp đổ liền đồng thời giơ tay phải lên. Lập tức có một luồng sóng không khí theo ngón tay Vương Lâm tạo thành một dòng suối tràn ra, gầm thét lao tới. Lúc này Vương Lâm nhìn rất cẩn thận. Hắn thấy dòng suối đó cũng ở bên ngoài thân thể nam tử trung niên này ba tấc sụp đổ không chút tiếng động. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên, tay áo vung lên thân thể tiến từng bước tới gần, tay phải sơ lên, song chỉ thành kiếm, tinh điểm cổ thần trên mi tâm xoay tròn, cổ thần lực minh mông dung nhập vào song chỉ, khiến giờ phút này song chỉ của Vương Lâm có thể đánh tan đại địa, thậm chí là nổ tung một tu chân tinh. Mang theo lực lượng như vậy song chỉ của hắn ầm ầm nổ vang khoảng cách tới nam tử trung niên này ngày càng gần trong thời gian ngắn sẽ tới giới hạn ba tấc kia trong tích tắc khi tiến vào giới hạn ba tấc hai mắt vương lâm lóe sáng hắn thấy song chỉ của mình dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng tan nát không hề có sự đau đớn nhưng lại có thể thấy nó đang tan rã một cách rõ ràng gần như chỉ trong nháy mắt song chỉ tiến vào trong giới hạn ba tất đã tan giá gần một nửa Ba tất này đã là một giới hạn Tất cả lực lượng tiến vào đều phải tiêu tán không một chút nào Nếu mạnh mẽ tiến vào thì còn chưa đụng tới nam tử trung niên này Thì tay phải của Vương Lâm sẽ tiêu tán toàn bộ Hai mắt hắn xứng lại Tay phải hướng về phía bên ngoài túm mạnh một cái Lui lại vài bước thần sắc hắn bình thản Nhìn thoáng qua nam tử trung niên đang hoang chân Rồi lại nhìn tới sông chỉ không có chút vết thương nào Nhưng đã mất đi no nửa, Đúng là một lực lượng dụng dị Vương lâm thì thào cổ thần lực trong cơ thể vận chuyển Chậm rãi dung nhập vào trong sông chỉ huyết nhục nhúc nhích Dần dần mọc dài ra Trầm ngâm một thời gian Vương lâm hơi do dự Có phong ấm biến thành nam tử trung niên này Muốn lấy được trí nhớ của lão già này đúng là rất gian nan Nhưng cũng không phải là không có khả năng Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1639 ý ước tiên nhân Chỉ là nỗ lực này nhất định phải trả giá đắt Vương Lâm đang cân nhắc xem cái giá này có đáng hay không. Trí nhớ của lão già gầy gò này có đáng để Vương Lâm hắn không tiếc hết thảy nắng đổi không. Hắn trầm mặt trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Toàn bộ những hình ảnh này đều là những lần trong đời hắn đối mặt với tấm màn đầy hoài nghi trong thiên địa. Cho tới cuối cùng hình ảnh hừng lại cảnh vừa rồi. Khi hắn sát thiên địa của mình chỉ là một tòa động phủ. Ta muốn biết tất cả nguyên nhân, biết chân tướng năm đó. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ quyết đoán. Hắn nhắm hai mắt lại, một lát sau mở bừng ra, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng xoay tròn. Mắt trái mắt phải có tinh điểm cổ yêu, cổ ma cũng đồng thời xoay chuyển, cuối cùng hóa thành một vầng sáng hiện lên khắp toàn thân. Lực lượng cổ thần, cổ ma, cổ yêu bên trong cơ thể vương lâm tràn ra nhanh chóng, khiến cho nguyên thần vương lâm giống như bắt đầu trở thành thực thể vặn vẹo vườn dị. Từ từ phía sau hắn bất ngờ xuất hiện một pho tượng cổ thần hư ảo. Bên trái cổ thần này có hư ảnh cổ ma biến ảo ra, phía bên phải xuất hiện hư ảnh cổ yêu. Tam tộc cổ lần đầu đồng thời xuất hiện phía sau vương lâm. Lúc này đại biểu cho việc trong nguyên thần hắn, lực lượng của tam tộc cổ đang gào thét cuồn cuộn. Phía sau hư ảnh của tam tộc còn có cái đầu lâu khổng lồ của đạo cổ. Đầu lâu kia lớn tới phủ trời, sau khi xuất hiện liền khiến nguyên thần của vương lâm nhanh chóng bành trướng. Nhưng còn chưa hoàn toàn bành trướng thì nó lại bị vương lâm không ngừng ngưng tụ lại, khiến cho bên trong thân thể truyền ra những tiếng ấm vang. Một hồi lâu sau, vương lâm mạnh mẽ áp chế, khiến cho thân thể hắn vẫn bảo trì thể tích, chỉ là bên trong đó ẩm chứa lực lượng kinh thiên của tam tộc Dưới luồng lực lượng này, lực hồi phục thân thể vương lâm đã đạt tới một mức độ đáng sợ. Nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Theo như hắn phân tích, lực hồi phục này cũng chưa thể thông qua giới hạn ba tất bên ngoài thân thể nam tử trung niên kia. Trong tiếng gầm nhẹ, vương lâm dùng toàn bộ lực lượng tam tộc cẩu ngưng tụ trên một ngón tay phải. Ngón trỏ bàn tay phải của hắn lúc này tỏa ra một luồng khí tức vô thượng chấn động thức hải chấn động cả thế giới của viễn cổ tiên vực bên ngoài. Luồng khí tức này, ngón tay này có thể xưng là bất diệt chỉ. Đây là loại thần thông vương lâm trong mộng đạo trừ bốn thần thông của bổn nguyên tự sạc tạo ra cổ tộc bất diệt chỉ. Cổ tộc bất diệt chỉ ngưng tụ truyền thừa đạo cổ, ngưng tụ toàn bộ lực lượng của tam tộc cổ, vừa có khả năng công kích cực kỳ cường hãn, đồng thời lại vừa ẩn chứa lực lượng hồi phục khiến người ta phải hoảng sợ. Lực hồi phục này có thể được vương lâm sưng là bất diệt, hai chữ này đã có thể nói lên tốc độ hồi phục của nó, vì bất diệt chính là lực lượng hồi phục đã đạt tới đỉnh cao. Hết thảy lực lượng trong thiên địa đều không thể ngăn cản nổi, cũng có thể nói là bị hủy diệt cũng nhanh chóng khôi phục. Chỉ có vậy thì mới có thể dùng tới hai từ bất diệt. Với tu vi của Vương Lâm thì chưa thể làm cho toàn thân bất diệt. Hắn chỉ có thể làm cho một ngón tay của mình đạt tới mức độ này đạt tới thiên diệt địa diệt, chỉ bất diệt. Cổ tộc bất diệt chỉ này là từ sau khi Vương Lâm cảm thụ Tiên nhân bất diệt thể mới từ hiểu ra được loại đại thần thông sử dụng lực lượng của tam đại cổ tộc này. Nó không cần tiên lực mà toàn bộ đều dựa vào lực lượng cổ tộc. Nhưng hiệu quả của nó thì lại không kém tiên nhân bất diệt thể chân chính một chút nào. Nhất chỉ bất diệt, Vương Lâm nhìn chằm chằm vào nam tử trung niêm đang ngồi khoanh chân ở cách đó không xa. Nhìn vào ánh sáng bảy màu vần quanh thân thể hắn, hai mắt lộ hàn quang bước từng bước về phía trước, ngón trỏ bất diệt, hướng về phía mi tâm nam tử trung niên hung hăng điểm một cái. Một chỉ này trông như thong thả nhưng thực tế lại nhanh như chớp sật trong nháy mắt đã đến ngoài cơ thể nam tử trung niên ba tấc Trong nháy mắt khi tiến vào giới hạn ba tấc ngón tay vương lâm lập tức sụp bổ. Với một tốc độ cực kỳ điên cuồng và đáng sợ tan ra Nếu là trước kia thì sự tan rã này không thể nghiệt chuyển Không có bất cứ lực lượng nào Không có bất cứ vật chất nào có thể tiến vào trong vòng 3 tấp gần thân thể nam tử trung niên kia Nhưng giờ phút này ngón tay vương lâm lại trong khi tan rã, điên cuồng khôi phục Tốc độ khôi phục này trong quá trình sụp đổ cực kỳ rõ ràng Có thể nhìn thấy trong mắt Ngón tay vương lâm vừa tan ra lại đồng thời ngưng tụ lại một lần nữa. Khoảng cách ba tấc rất ngắn nhưng đối với vương lâm mà nói lại dài đằng đẵng Trong khi không ngừng sụp đổ, ngón tay hắn nhanh chóng khôi phục lại cứ tuần hoàn vô tận như thế. Ngón tay vương lâm càng lại gần cơ thể nam tử trung niên kia thì tốc độ tan giá lại càng kinh khủng. Hầu như chỉ trong nháy mắt nó đã tan nát 10 vạn, trăm vạn, thậm chí nghìn vạn lần Nhưng đồng thời cổ tộc bất diệt chỉ cũng khôi phục 10 vạn, trăm vạn, nghìn vạn lần Đây chính là bất diệt chỉ Loại tốc độ khôi phục này đã không thể dùng thần thông để hình dung Đây có thể nói là thứ thần thông dù gì không nên tồn tại trong thiên địa Càng sâm mập sâu quá trình tan rã càng khủng khiếp khi ngón tay hắn hoàn toàn xâm nhập ba tấc, cơ hồ sắp đụng phải mi tâm của năm tử trung niên thì sự tan rã kia đã đạt tới một mức độ không thể hình dung nổi. cho tới cuối cùng, lực lượng khôi phục của ngón tay vương lâm vẫn không ngừng gia tăng cuối cùng vượt qua cả tốc độ tan rã. do vậy ngón tay hắn đã hoàn toàn thành hình, không để ý tới lực lượng tan ra đáng sợ kia. Hăng điểm một chỉ lên mi tâm của nam tử trung niên đang ngồi này Một tiếng ấm vang kinh thiên động địa cuốn động thức hải của lão già khô gầy Lực lượng ngập trời trào dâng có thể hủy diệt cả tinh không Trong lúc ngón tay của vương lâm và mi tâm nam tử trung niên va chạm liền bộc phát Tiếng ấm vang cuồn cuồn chấn động tám phương Đám sương mù mà nguyên thần vương lâm đang hiện diện trực tiếp tan nát hướng về bốn phía nhanh chóng tiêu tán. Cùng với sự tiêu tán đó còn có thức hải của lão già gầy gò này. Thức hải sụp đổ khiến cho toàn thân chấn động. Thân thể hắn lúc này giống như bị thiên lôi đánh tan, khiến cho thân thể trong lúc run rẩy cũng sụp đổ. Nam tử trung niên phát ra ánh sáng bảy màu đang ngồi khoanh chân kia trong lúc chấn động liền bị lực lượng cường hãn này đánh tới thân thể vặn vẹo chậm rãi tiêu tán. Hắn tiêu tán liền có một tinh thể màu vàng nhạt to bằng nắm tay xuất hiện trong thức hải đa sụp đổ. Bên trong nó có những tiếng răng rắc vang lên xuất hiện rất nhiều khe nứt li ti trông như sắp sửa vỡ tan. Tinh thể này chính là ký ức cả đời của lão già gầy gò này Phong ấm quá mức bá đạo Chẳng những ngăn cản người khác lục tìm ký ức Mà còn sau khi tiêu tán cũng phá tan ký ức của người bị phong ấm Khiến cho người muốn tìm hiểu không thể đạt được mục đích Kế sách này có thể nói là cực kỳ tinh diệu Nhưng đáng tiếc hôm nay hắn là gặp phải Vương Lâm Vương Lâm chẳng những có cổ tộc bất diệt chỉ Dùng lực lượng này để phá vỡ phong ấn mà hắn còn có đỉnh thần thuật Trong thời khắc mấu chốt này Vương lâm không chút so dự Vương ngón trỏ hướng về phía tinh thể ký ức điểm một chỉ Đỉnh Một chữ đỉnh này khiến cho tinh thể sắp tan nát lập tức xứng lại Trong tích tắc này, nguyên thần của vương lâm tiến về phía trước trực tiếp bao phủ lấy tinh thể này thoáng một cách nguyên thần liền thoát ra khỏi thức hải đang tan nát của lão già này trở lại thân thể đang ở trong viễn cổ tiên vực. Trong nháy mắt khi nguyên thần trở về vị trí cũ, vương lâm mở bừng hai mắt tay phải rút lại từ thiên linh của lão già đang run rẩy kêu gào thảm thiết thân thể lùi lại phía sau mấy bước. Trong khoảnh khắc khi hắn lui lại phía sau, lão già kia đã đạt tới cực hạn thân thể trong tiếng ầm ầm liền sụp đổ, bị lực lượng đến từ bên trong thức hải đánh tan tàn ra hủy diệt nguyên thần, đánh tan xương cốt, cùng làm huyết nhục nổ tung cuối cùng bắn khắp không trung. Trong tiếng ầm vang kinh thiên, thân thể lão già này nổ tung, hóa thành một đám máu thịt tiêu tán. Đồng thời một luồng lực lượng trùng kích tràn ra khắp bốn phương. Luồng lực lượng này khiến cho những pho tượng ở bốn phía chưa bị vương lâm hủy diệt linh nát bấy. Thậm chí còn có một số tiên nhân đang ngủ say chữa thương bên trong các pho tượng, dưới lực lượng này còn chưa kịp mở mắt đã chết thảm trong khi đang say ngủ. Lực trùng kích này chính là do cổ tộc bất diệt chỉ của vương lâm và huyết mạch tiên nhân va chạm. Lại có cả lực lượng của phong ấm do nam tử trung niên bảy màu tạo nên đối kháng với nhau hình thành lực lượng hủy diệt, đủ để chấn động thiên địa. Trong nháy mắt khi thân thể lão già ầm ầm nổ tung ở sâu bên trong đám tượng trên viễn cổ tiên vực bên trong bốn pho tượng khổng lồ tới tận trời cao lập tức vang lên giọng nói mang theo vẻ hoảng sợ không thể tin nổi của bạch hổ khiếp sợ kêu lên. Chuyện chuyện này không thể xảy ra. Hắn làm sao? Hắn làm sao có thể phá vỡ phong ấn của Tiên Tôn? Ba cấp phong ấn đó đủ để hủy diệt hết tài lực lượng và vật chất, căn bản là không có khả năng thương tổn tới nó. Tất cả thần thông trước mặt nó đều tan rã. Hắn làm thế nào lại có thể phá vỡ phong ấn đó? Cho dù là chúng ta tại thời kỳ đỉnh cao đồng loạt ra tay cũng không thể phá vỡ tiếng nói này truyền ra tại pho tượng liền hiện ra một dòng xoáy bên trong có một lão già trực tiếp lộ thân thể vẻ mặt rung động cũng khiếp sợ như vậy còn có ba người khác từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe nói phong ấn của tiên tôn bị phá vỡ cho dù là đại tôn của tiên cương đại lục thì muốn phá vỡ phong ấn của tiên tôn cũng cực kỳ gian nan dù sao đây chính là thần thông tiên tôn sáng tạo ra Là thủ đoạn bảo vệ ký ức hạch tâm của thất đạo tông chúng ra, hắn, hắn chỉ là tu sĩ thấp hèn hạ giới, không ngờ lại phá vỡ được. Bên trong pho tượng kia thân thể huyền vũ đi ra, ánh mắt hoàng sợ không thể tin nổi. Nếu không phải hắn dùng thần thức tự mình dò xét thì hắn tuyệt đối không thể tin đây là sự thật. Người này bất phàm. Người này khiến ta phải thay đổi kế hoạch. Hắn đã có thể phá vỡ phong ấn của tiên tôn thì tất nhiên phải có thần thông kinh người Cho dù là ở tiên cương đại lục thì cũng có thể vang danh thiên hạ Bên trong dòng xoáy của pho tượng thứ ba có một lão già đi ra Lão già này nhìn về phía xa, hít sâu một hơi Chu tức không nói gì Hắn ở bên trong dòng chảy nhìn về phía trước, thần sắc biến hóa không ngừng Vương Lâm ở nơi đó, sau khi lão già cầy gò kia tan nát, bị lực lượng trùng kích cuốn tới thân thể lập tức lui lại phía sau. Thần sắc bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phương xa, khói miệng nở nụ cười lạnh.